Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 43 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 251, cường giả tập hợp, khoảng cách pháp trường không xa trong trà lâu, cho dù là nhất chúng hàng năm ở trong trốn giang hồ vết đao liếm huyết giết người không chấp mắt người trong giang hồ cũng không tùy vào cảm thấy dùng cả mình. Cách đó không xa, hai cây hái hoa tạc tiếng kêu thảm thiết còn tại cuồn cuộn không ngừng truyền đến tuy rằng hai người kia là trừng phạt đúng tội, nhưng là... Đại đa số người trong giang hồ kỳ thật tưởng thật chưa thấy qua như vậy dày vò chết kiểu này. Người trong giang hồ chú ý một cái giết người bất quá đầu điểm, giảng là sạch sẽ lưu loát. Trừ bỏ một ít phát dù tà phái nhân vật ít có người hội dùng như vậy hành hạ đến chết chiêu số, mà loại người này cũng đều là bị về vì tà ma ngoại đạo bị nhân phỉ nhổ đuổi giết. Cho dù là những người này, cũng không khả năng ở giữa ban ngày ban mặt làm ra hành hạ đến chết sự tình đến. T. Không ít người đều âm thầm hút khẩu khí lạnh trách không được một cái tuổi còn trẻ nữ tử có thể quyền cao nắm, độc nhất phụ nhân tâm. Nói chính là loại tình huống này đi. Sư, Sư Huynh, Vân Linh Nhi ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xa xa rời đi bạch khi nữ tử bóng lưng sắc mặt trắng bạch. Tuy rằng nàng kia giấu ở màu trắng duy mạo dưới, nhưng là như vậy thân hình khí độ có năng lực có mấy cá nhân có thể có. Vân Linh Nhi thế nào cũng không có nghĩ đến cái kia xinh đẹp nhường chính mình ghen tị nữ tử thế nhưng chính là danh dương thiên hạ Tây Việt Đại Thừa Tướng Mộc Thanh Y. Thiên hạ này tuyệt tìm không ra đến cái thứ hai cùng Mộc Thanh Y giống nhau thanh danh hiền hách nữ tử. Theo tốc thành hầu phủ không chịu coi trọng đích nữ, đến hoa quốc công chúa, lại đến Tây Việt Đại Thừa Tướng thậm chí Tây Việt thực chất thượng hoàng hậu Mộc Thanh Y dùng ngắn mùn hai năm thời gian đi xong rồi tầm thường nữ tử mấy bối tử đều không đạt được nông nỗi. Tuy rằng, đối với Mộc Thanh Y mà nói, này hết thầy kỳ thật chính là một cái bắt đầu, nhưng là đối với thế gian này sở hữu nữ tử mà nói, Mộc Thanh Y có thể có được kỳ thật đã là các nàng có khả năng khát cầu trung điểm. Này trong đó, cho dù là giang hồ nữ tử cũng không ngoại lệ. Vân Linh Nhi tuy rằng là vân môn đại tiểu thư, trên giang hồ cũng có vân môn công chúa danh sưng. Nhưng là nói đến cùng, nàng chính là một cái người trong giang hồ nữ Nhi mà thôi. Cho dù vân môn môn chủ lại như thế nào từng quát tháo thiên hạ, vân môn từng có quá bao nhiêu huy hoàng, triều đình cao vĩnh viễn là bọn hắn vô pháp với tới địa phương. Cho nên, người trong giang hồ đối trên triều đình nhân thái độ phần lớn là khinh thường, nhưng là ai có thể nói này khinh thường chung không có cầu mà không được ghen tị Sư muội như thế nào? Vân Linh Nhi bên người ngồi là một cái 25-26 tuổi bộ dáng anh Tuấn Nam Tử, Nam Tử mặt mày trầm tĩnh, nhìn về phía Vân Linh Nhi ánh mắt cũng là thập phần ôn hòa. Hắn đúng là cùng Lăng Thiên Tiêu được xưng giang hồ thế hệ mới song bích Vân Thiên Hằng. Cùng bừa bãi không kềm chế được Lăng Thiên Tiêu không giống với, Vân Thiên kiên định cách ôn hòa trầm ổn ở trên giang hồ nhân duyên không sai. Sư huynh, Vân Linh nhi lôi kéo Vân Thiên Hằng góc áo lắc lắc đầu nói, không. Không có gì, Vân Thiên Hằng hiểu rõ nhìn thoáng qua bên ngoài cười nói, bị dọa đến có phải hay không. Không cần sợ, không có việc gì, phía trước từng nói với người không cần đi lại, người cứ không nghe. Vân Thiên Hằng so với Vân Linh Nhi đám người trễ một bước đến Kiên An Thành tự nhiên không biết phía trước chuyện đã xảy ra càng không biết chính mình sư muội tại đây ngắn mùn trong thời gian cũng đã cùng Tây Việt Đại Thừa Tướng kết thù. Vân Linh Nhi quả thật là không dọa đến, nàng không nghĩ tới cái kia làm nàng ghen tị xinh đẹp nữ tử cư nhiên là Tây Việt Thừa Tướng, càng không nghĩ tới này Tây Việt Thừa Tướng cư nhiên cũng không như tầm thường tiểu thư khuê các bình thường yếu đuối. Bởi vậy nhớ tới này hai ngày chính mình âm thầm làm việc liền nhịn không được trột dạ. Nhưng là rất nhanh nàng liền nhịn xuống, liền ngay cả sư huynh các sư thì cũng không có xem minh bạch nàng đến cùng làm cái gì, ngoại nhân làm sao có thể biết. Huống chi, bây giờ còn có thiên hằng sư huynh cùng phụ thân ở, nàng căn bản không cần thiết sợ nàng. Nghĩ đến đây, Vân Linh Nhi trong lòng cuối cùng là định rồi xuống dưới, hướng tới Vân Thiên Hằng nhẹ giọng cười nói cảm ơn sư huynh ta không sao. Chính là, này mộc thừa tướng thân là nữ tử thế nào như vậy tàn nhẫn? Thật sự là, có chút dọa người. Vân Linh Nhi thanh âm cũng không tiểu, người trong giang hồ nhĩ lực cũng không nhược tự nhiên đều nghe được rành mạch. Xem trước mắt này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thiếu nữ còn có pháp trường thượng cuồn cuộn không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, đều lộ ra đồng ý bộ dáng Cũng không phải là sao, giết người liền giết người, còn làm cho người ta chịu này vụn vặt khổ, này mộc thừa tướng quả thật là tâm ngoan thủ lạt chính là người trong giang hồ cũng so với không được. Không sai, như vậy nữ tử nếu là ở trong trốn giang hồ, không chừng là cái gì yêu nữ đâu. Vân Thiên Hằng hơi hơi nhíu mi, xem sư muội lắc đầu nói, một thừa tướng này cử chỉ sợ là vì kinh sợ nhân tâm, huống chi. Này kiên an trong thành người trong giang hồ tề tụ trong đó khó tránh khỏi có chút bại hoại, làm như thế cũng là cấp người trong giang hồ một cái cảnh chỉ ra. Hai người kia làm nhiều việc ác chết chưa hết tội. Nếu không phải tìm không thấy bọn họ ta cũng nhất định phải đem chi trảm lạc dưới kiếm. Nghe được luôn luôn yêu thương chính mình sư huynh hướng về Mộc Thanh Y nói chuyện Vân Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, nhẹ lay động khóe môi có chút ủy khuất nói Ta tự nhiên chưa nói hai người kia không nên tử Một đao giết bọn họ là được cần gì phải như thế dày vò Nhà đầu ngốc ngươi không hiểu Không cần nói bậy, Mộc Thừa Tướng tuy là nữ tử cũng là khó gặp kỳ tài Vân Thiên Hằng đạm cười nói Nếu là chính là tùy tùy tiện tiện giết Đừng nói là hai cái chính là hai mươi cái chỉ sợ cũng kinh sợ không song này đó người trong giang hồ Sư muội tuổi quá nhỏ, có vẻ cũng không tránh khỏi đơn giản một ít Vân Linh nhì ánh mắt ửng đỏ Rõ ràng chính là cái kia mộc thanh y tâm địa ngoan độc Sư huynh vì sao còn muốn giúp đỡ nàng nói chuyện Sư huynh không phải chán ghét nhất này tâm ngoan thủ lạt người xấu đâu Vì sao còn muốn giúp đỡ người khác mắng ta Ta nói sai cái gì Vân Thiên Hằng giờ khóc giờ cười Ta khi nào thì mắng ngươi Vân Thiên Hằng xưa nay biết tiểu sư muội bị sư phụ cùng nhất các sư huynh đệ làm hư, chính là hắn bận việc khổ tu cùng vân môn sự vụ, Vân Linh Nhi cũng không có gặp phải sự tình gì, thân là sư phụ đại đệ tử thi ân như núi, hắn đại đa số thời điểm tự nhiên cũng là theo này sư muội. Chiếu vị cô nương này trong lời nói, Mộc Tướng làm như vậy còn làm sai rồi. Vân Thiên Hằng đang muốn nói chuyện, một cái thanh thúy thanh âm theo bọn họ phía sau truyền đến. Mọi người trở lại, mới nhìn đến phía sau một bàn một cái áo lam thiếu nữ xoay người lại, nhìn chầm chằm Vân Linh Nhi tựa thiếu phi thiếu nói. Hiển nhiên, nguyên bản vị cô nương này đang ở uống trà, nghe được bọn họ trong lời nói mới xoay người lại. Vân Linh Nhi cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người phản bác chính mình, nhìn lại cũng là ngẩn ra. Có thế này nữ bộ dạng tuy rằng không có ngày hôm qua nhìn đến Mộc thanh y đẹp mắt nhưng cũng là cái mỹ nhân. Hơn nữ trên người mang theo một loại nói không nên lời khí chất nói là người trong giang hồ lại mang theo một tiên người đọc sách ôn nhã, nói là khuê chung nữ tử, mặt mày gian lại hơn liền vài phần trong sáng anh khí. Thực hiển nhiên ra thế không sai cũng không phải bình thường giang hồ nữ tử. Trọng yếu nhất là, này cô nương hiển nhiên là sẽ không võ công. Lại một cái sẽ không võ công nữ tử. Vân Linh Nhi phát hiện từ vào kiến an thành cho nàng một ngạt đều là sẽ không võ công nữ tử. Vị này thì thì chẳng lẽ ta nói không đúng không? Vân Linh Nhi chớp chớp mắt dịu dàng nói. Cáo Lam thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói cái loại này nhân trung bại hoại. Mộc tướng đưa bọn họ lăng trì xử tử là vì dân trừ hại cũng là cấp thế gian này này bại hoại một cái cảnh cáo. Có cái gì không đối. Chỉ sợ khắp thiên hà không biết có bao nhiêu ủng mảng nữ tử cùng bọn họ cha mẹ đối mộc tướng mang ơn đâu. Cô nương cũng là nữ tử, nhưng là vì sao bất đồng tình nữ tử, ngược lại đi đồng tình này đó bại hoại. Nếu là người khác nhìn đến bọn họ kết cục thiếu làm chút ác sự, chẳng phải là một chuyện tốt. Vân Linh Nhi có chút ủy khuất nhíu mày nói, nói là nói như vậy, nhưng là một thừa tướng dù sao cũng là cái cô nương, làm việc như thế ngoan độc luôn không ổn. Cáo làm thiếu nữ dương lên mi, chẳng lẽ nam nhân làm như vậy liền thỏa đáng. Bồn cô nương còn tưởng rằng giang hồ nữ nhi trời xanh tính hào sảng đâu Liên khuê chung nữ tử cũng không như Mộc tướng làm việc là vì khắp thiên hạ nữ tử trừ hại Bồn cô nương chính là bội phục nàng thế nào Vân Linh nhi cắn răng Nói ta xem là người cùng mộc thanh y giống nhau tâm địa ngoan độc mới thích nàng bãi Cáo làm thiếu nữ không tưởng ngỗ nghịch lại cười nói Nói như vậy Nếu kia hai cây hái hoa tặc đối cô nương làm cái gì Người là tuyệt sẽ không trách bọn họ la nói không chừng vị cô nương này bản thân liền cùng kia hai người quan hệ họ hàng mang cố đâu không biết theo chỗ nào truyền ra đến một cái thanh âm kiệt kiệt cười nói làm càn Vân Linh Nhi nhất thời tức giận đến mặt cười đỏ bừng nhưng là nhìn một vòng nhi cũng không có tìm được cái kia thanh âm xuất xứ giận dữ dưới liền rút ra bên hông đoàn kiếm hướng tới kia áo lam thiếu nữ đâm tới Linh Nhi không thể Vân Thiên Hằng trầm giọng nói nhưng là hắn tọa vị trí cùng áo lam nữ tử tướng bội Lại không thể bị thương sư muội chỉ phải xoay thân chuyển hướng hướng tới áo lam nữ tử xông đến Áo lam nữ tử tuy rằng sẽ không võ công nhưng là nàng cũng không phải một người tới Ngồi ở bên người hai cái nam tử thấy thế lập tức đứng dậy Nhất tề ra tay hướng tới Vân Linh Nhi đã đâm đến kiếm một đao chém ra Thủ hạ lưu tình, Vân Thiên bền lòng chung trầm xuống Hai người kia võ công tuy rằng không tính tuyệt đỉnh Nhưng là đối phó Vân Linh Nhi tuyệt đối là không thành vấn đề Vội vàng cũng đi theo rút kiếm một kiếm chém xuống, ngạnh sinh sinh đem ba người đao kiếm đều nhất tề chặt đứt có thế này tách ra ba người. Bên cạnh mọi người thấy hắn nhất chiêu tách ra ba người, liền ngay cả bên cạnh cái bàn đều không có thương đến cũng không thể không khen ngợi vân thiên hằng võ công rất cao. Sư huynh, vân linh nhi dậm chân, không nghĩ tới luôn luôn yêu thương nàng sư huynh cư nhiên chặt đứt nàng bảo kiếm.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 Áo Lam thiếu nữ khinh thường cười nhạo một tiếng, ngửa đầu ngạo nghễ nói: "Vân Môn đại tiểu thư thực rất giỏi sao?" Vân Linh Nhi cười lạnh, khinh thường nhìn lướt qua đi theo áo Lam thiếu nữ bên người hai cái thị vệ nói: "Ngươi nhưng là nói nói xem, ngươi lại là nhà ai đại tiểu thư, có thể so sánh bổn cô nương càng rất giỏi. Tin hay không, ta gọi phụ thân giết ngươi." Áo Lam thiếu nữ ngạo nghễ cười nói: "Cha ta là Nam công tuyệt. So với ai cha lợi hại, chẳng lẽ nàng còn có thể thua sao?" Nếu không phải thật sự xem nha đầu kia không vừa mắt, nàng cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Rõ ràng là ở hãm hại một tướng, còn làm ra một bộ chính mình thực thiện lương ghê tởm bộ dáng. Nam Công Tuyệt, đó là ai? Vân Linh Nhi khinh thường nói. Vân Linh Nhi không biết không có nghĩa là người khác không biết, trong lúc nhất thời mọi người ồ lên. Nam Công Tuyệt ở trên giang hồ thanh danh cũng không lớn, hắn võ công mặc dù cao dù sao không có hành tẩu qua giang hồ. Biết hắn đều là một ít chân chính võ công cao cường cao thủ. Nhưng là Tây Việt chiến công thứ nhất đại tướng quân bọn họ tổng vẫn là biết đến. Này kiến an ngoài thành kia mấy chục vạn đại quân ngay tại Nam Cung tuyệt trong tay đâu. Nếu muốn mình định một cái giang hồ môn phái còn không phải phân phân chung sự tình. Linh Nhi, làm càn, Vân Thiên Hằng nhíu mày trầm giọng nói. Vân Linh Nhi ngẩn ra, nhịn không được hồng như vậy dưng dưng nói, sư huynh. Người vì sao lão là giúp đỡ ngoại nhân. Ta muốn nói cho phụ thân, các ngươi cho ta giết này nha đầu. Vân Linh Nhi Đại Tiểu Thư Thì Khí đi lên, chỉ vào bên cạnh một bàn vài cái vân môn đệ tử nói. Vân Thiên Hằng còn chưa có tới kịp ngăn cản, dưới lầu truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Ai dám ở Kiến An Thành giết người. Mọi người sừng sốt nhất tề quay đầu chỉ nghe một trận tiếng bước chân, một cái bạch khi nữ tử bước chậm đi lên lầu hai. Phía sau còn đi theo một đám thị vệ cùng một cái thân phi chiến giáp trẻ tuổi tướng lãnh trẻ tuổi tướng lãnh Tuấn Mi trầm xuống. Ai muốn giết ta Nam Cung Vũ muội muội, nhị ca, mộc thừa, cáo lam nữ tử đúng là Nam Cung gia đại tiểu thư Nam Cung nhã. Nhìn đến hai người Nam Cung nhã vui mừng tiến lên nhào vào Nam Cung Vũ trong lòng. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ xoa xoa muội muội đỉnh đầu nói: người lá gan lớn, cư nhiên dám một mình chạy đến Kiến An thành đến. Nghe được muội muội mang theo vài cái thị vệ bỏ chạy đến kiên an thành đến tin tức nam cung vũ cùng nam cung tuyệt thiếu chút nữa dọa ra bệnh đến. Này cũng không so với bình thường thiên hạ, thái bình, chỉ cần mang theo thị vệ không có bao nhiêu người dám trêu chọc các nàng, ngoạn ý gặp được cái gì không phân rõ phải trái người trong giang hồ, xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp. Trở về xem phụ thân thế nào thu thập ngươi. Nam cung nhã chớp chớp mắt hướng tới nam cung vũ làm cái mặt quỷ. Mộc tướng cũng là nữ tử, đều có thể nơi nơi đi, còn có thể đánh giặc xử lý chính sự. bổn cô nương muốn dùng mộc tướng vì mẫu tuy rằng không bằng mộc tướng, nhưng là chính mình xuất môn đi một chút luôn không thành vấn đề. Đúng vậy, vừa đi bước đi hơn ngàn dặm, nam cung vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Bên này, huynh muội lưỡng tự ly biệt loại tình cảm, bên kia sở hữu nhân ánh mắt lại đều dừng ở mang theo duy mạo bạch khi nữ tử trên người. Này, chính là Tây Việt Đại thừa tướng sao? Vừa mới cách khá xa cũng chỉ nhìn rất xa bóng lưng, lúc này vừa thấy tuy rằng nhìn không thấy dung mạo, nhưng là lại làm cho người ta tin tưởng, này lụa trắng dưới nhất định là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Vân cô nương kiến an thành quy củ không phải chuyên vì vân môn thiết kế. Nhưng là, vân môn nhân đã vào kiến an thành, còn tình cô nương chớ để hỏng rồi quy củ. Đến lúc đó, bổn tướng cùng vân môn môn chủ đều sẽ vì nan. Mộc thanh y nhìn trước mắt thiếu nữ trầm giọng nói. Vân Linh Nhi còn tưởng muốn nói gì, Vân Thiên Hằng đã một phen giữ lại nàng, chắp tay nói, là xá muội vô trạng còn tình Mộc Thừa Tướng thứ lỗi. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, Nam Công Cô Nương không có việc gì, lúc này đây bổn tướng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là nếu như tái phạm, chớ trách bổn tướng vô tình. Vân Linh Nhi từ nhỏ đến lớn nhận hết nuôn chiều, không khách khí nói, ở Vân trong môn nàng thì khí so với Vân môn môn chủ còn lớn hơn, đâu chịu nổi như vậy khí một trương mặt cười tức giận đến đỏ bừng, dùng sức tránh ra Vân Thiên Hằng thủ cả giận nói, Tây Việt thừa tướng có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải ỷ vào người đông thế mạnh, bổn cô nương sợ ngươi bất thành." Duy mạo hạ, một Thanh Y đôi mi thanh tú vi tròn. "Na, chẳng lẽ vừa mới Vân cô nương không phải ỷ vào chính mình hội võ công khi dễ sẽ không võ công nhân?" Vân cô nương đã lợi hại như vậy, hoắc thú, đi lại nhường Vân cô nương khảm hai kiếm thử xem. "Là tiểu thư?" Mộc thanh y phía sau Hoắc thù cười dài đi ra thưởng thức trong tay song đao cười nói, Vân cô nương, người khi dễ nam công tiểu thư tính cái gì bản sự. Nếu mất hứng trong lời nói, không bằng khảm nô tì xả giận như thế nào. Nói là nói như vậy, nhưng là Hoắc thù trong tay kia hàn quang dục dục song đao cũng không phải là nói như vậy. Tươi cười không đạt đáy mắt hai chồng mắt lại mang theo một tia trào phúng, rõ ràng nói cho Vân Linh Nhi, không ngại thử xem nhìn đến đáy ai suốt đao mau hoắc thủ võ công ở trong chốn giang hồ tuyệt đối cũng xưng được với là nhất lưu, nơi nào là Vân Linh Nhi như vậy ỉ vào phụ thân uy danh ở trong chốn giang hồ lắc lưa tiểu cô nương có thể so với được với. Chỉ cần vừa thấy kia lấy đao khí thế chỉ biết nàng tuyệt đối không phải đối thủ, Vân Linh Nhi cũng không phải là cái loại này hoàn toàn không có đầu óc chỉ biết là hướng về phía trước ngốc tử tự nhiên sẽ không thật sự đi theo hoắc thủ động thủ mộc thanh y lạnh lùng cười nói xem ra vân cô nương cũng chỉ hội ỷ thế hiếp người bổn tướng mặc kệ người ỷ vào ai thế dám ở kiến an thành động thủ đừng trách bổn tướng không nể mặt vân linh nhi ngơ ngác đứng ở vân thiên hằng bên người thiếu sinh sinh dung nhan thượng hai tròng mắt rưng rưng ủy khuất chừng mắt mộc thanh y dường như cố nén không nhường nước mắt đến rơi xuống bình thường một cái như thế xinh đẹp khả nhân cô nương ra bị dọa thành như vậy một bức đáng thương bộ dáng bên cạnh có không ít người cũng nhìn xem đau lòng lên Vân môn nhân tự không cần phải nói, đã sớm nổi giận đùng đùng trừng mắt Mộc Thanh Y Bên cạnh một ít người trong giang hồ cũng mềm lòng không ít Mộc thừa tướng, Vân cô nương tuổi thượng tiểu, khó tránh khỏi có chút tiểu tính tình, làm gì cùng nàng so đo Có người khuyên nhủ, Mộc Thanh Y đôi mi thanh thú vi chọn này Vân Linh Nhi trang đáng thương thủ đoạn trả thù là nhất tuyệt Giải một chương hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt tính tình cũng là xinh đẹp khả nhân, liền tính là có chút nuông chiều cũng vẫn là rất khó làm cho nhân sinh ra chán ghét cảm. Chỉ biết cảm thấy tuổi quá nhỏ, khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện mà thôi. Đáng tiếc, Mộc Thanh Y cũng không hội như thế nhận vì, Vân Linh Nhi không chỉ có biết chuyện hơn nữa so với ai đều biết chuyện. Chẳng qua đơn thuần vô tội bề ngoài cho mọi người nàng đơn thuần không hiểu chuyện giả tượng thôi bộn tướng nếu là lại so đo mà như là bất thông tình lý mộc thanh y thản nhiên cười nói vân thiên hằng cũng minh bạch lần này là nhà mình sư muội đối lý ngụy vàng tiến lên nói là xá muội không đối còn thỉnh mộc tướng cùng nam cung tiểu thư thứ lỗi nam cung tiểu thư bị sợ hãi sau đó tại hạ hội mang sư muội tự mình tới cửa bồi tội nam cung nhã nhìn thấy huynh trưởng thập phần cao hứng nàng bản thân cũng không phải tính toán chi ly nhân gặp vân thiên hằng như thế thành khẩn liền khoát tay nói Bồi tội sẽ không cần, vị công tử này vẫn là hào hảo quản quản nguội nguội cũng được. Mộc tướng, nhã nhi nhất thời tùy hứng, làm phiền Mộc tướng. Mộc thanh y cười nhẹ, nói, lá gan của ngươi quả thật là không nhỏ, không cần như vậy khách khí, bảo ta tên có thể. Nam cung nhã che miệng cười nói, ta cũng không dám. Bệ hạ nghe được còn không đánh chết ta. Mộc thanh y đạm cười không nói, nam cung vũ cười nói, mộc tướng phụ thân còn tại lo lắng nhã nhi, mà tướng đời trước nhã nhi sẽ đi. Mộc thanh y gật đầu cười nói, đi thôi, nam cung tướng quân ở tại trong quân cũng không lắm phương tiện, gặp lại sau qua nam cung tướng quân đã đem nhã nhi đưa đến cố phủ đi. Cũng tốt bồi theo giúp ta. Nam cung vũ mừng rỡ chính mình cùng phụ thân đều ở tại trong quân, nguyên bản còn có chút phiền não nhã nhi đang ở nơi nào hào, có thể ở tại cố phụ tự nhiên là tốt nhất, không chỉ có an toàn lại cam đoan, cũng nhường ngoại nhân minh bạch bệ hà cùng mộc tương đối nam cung ra tín nhiệm. Nam cung nhã tự nhiên cũng là cao hứng tà qua mộc thanh y liền đi theo nam cung vũ vui mừng đi xuống lầu. Nhìn xem không có chuyện gì, mộc thanh y cũng chuẩn bị xoay người hồi phủ đi. Nguyên bản chính là ở hồi phủ trên đường nghe nói nam cung nhã chính mình đã gần thành lại không biết nhân chạy đi đâu mới phái nhân bang nam cung vũ tìm xem, lúc này không có việc gì tự nhiên cũng muốn trở về. Mộc tướng đã đến sao không cùng nhau uống một chén. Phía sau chuyển đến một cái trầm thấp giọng nam. Mộc thanh y nhíu mày quay đầu liền nhìn đến không biết khi nào lăng thiên tiêu đang đứng ở đại sảnh tới gần xương phòng địa phương ôm ngực nhìn nàng.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 mộc thanh y nhìn lướt qua lăng thiên tiêu phía sau như có đâm chiêu trầm ngâm một lát mới vừa rồi cười nói một khi đã như vậy cung kính không bằng theo tòng mệnh bổn tướng cũng tưởng nhất đổ lăng tiêu bảo chủ phong thái ha ha một cái hào sảng phô trương thanh âm theo bên trong truyền đến sương phòng cửa bị đẩy ra một cái thân hình cao lớn rắn giỏi khí thế nghiêm nghị trung niên nam tử đi ra Cánh mắt ở mộc thanh y trên người dạo qua một vòng cười nói, còn trẻ anh tài, lão phu nhưng là chưa bao giờ gặp qua như thế trí tuệ lại có đảm lược nữ tử. Mộc thanh y nhợt nhạt cười. Lăng bảo chủ quá khen, lăng bảo chủ uy danh hiền hách ta chờ vãn bối chỉ có thể vạn phần kính ngưỡng. Lăng như cuồng đánh giá mộc thanh y sau một lúc lâu, có chút tiếc nuối thở dài. Ta như tử này nếu là có một tướng bảy phần bản sự, lão phu liền cảm thấy mỹ mãn. Lăng bảo chủ khách khí, lệnh lang võ công chắc việt danh chấn giang hồ. Nếu là đúng như ta như vậy, tay chói gà không chặt bảo chủ mới phải thất vọng đâu. Mộc thanh y cười nói. Lăng như cuồng Đạm cười nói, mộc tướng không chỉ có trí tuệ có đảm lược cũng sẽ nói chuyện. Lăng Thiên tiêu đùa cực quét mộc thanh y liếp mắt một cái. Có thể nói, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ đi. Phía trước cái cô gái này là thế nào chào phúng hắn hiện tại ở lão nhân trước mặt nhưng là nói được dễ nghe thật sự. Lăng Thiên Tiêu cảm thấy thực không thoải mái, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, ở lão nhân ra mặt kia một khắc chẳng khác nào là cam chịu Mộc Thanh Y cùng lão nhân mới là cùng cái trình tự mà hắn chỉ có thể xem như một cái vãn bối. Cho dù hắn tuổi so với Mộc Thanh Y lớn hơn nữa một ít, có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Các ngươi nói đủ không có, vô lễ. Lăng Như cuồng tức giận quét con giống nhau, nhìn nhìn nhíu mày cười nói. Đây là Vân Phù sinh cái kia lão gia này trong nhà tiểu tử cùng cô nương đi. Vãn bối Vân Thiên Hằng gặp qua tiền bối. Vân Thiên Hằng cung kính nói. Lăng như cuồng hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên mở miệng cao giọng nói. Vân Phù sinh đã đến còn trốn trốn tránh tránh làm gì. Không dám gặp người bất thành. Không bằng xuất ra cùng nhau uống một chén. Trên lầu một mảnh yên tĩnh trong lúc đó một cái màu vàng thân ảnh theo cửa sổ lược tiến vào đứng ở trong đại sảnh. Người tới tuổi cùng lăng như cuồng kém không có mấy, nhìn qua càng thêm tao nhã nhưng là càng tuổi trẻ hai phân. Cầm trong tay một cái chúc địch ánh mắt lạnh nhạt thần thái trầm tĩnh chính là ánh mắt gian thổi nhỏ một cỗ thượng vị giả uy nghi, đúng là này một thế hệ vân môn môn chủ vân phù sinh. Sư phụ, phụ thân, vân thiên hàng cùng vân linh nhi này thanh kêu lên. Vân phù sinh thản nhiên quét mọi người liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng nói, lăng như cuồng, người còn dám tới. Lăng như cuồng cười vang nói, có cái gì không dám. Không phải là nhà ta tiểu tử này không cần ngươi nữ như sao. Cũng không phải cái gì đại sự. Nhà ngươi nhà đầu nếu không có người muốn, bản bảo chủ giúp ngươi giới thiệu 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Đây là người ta nói trong lời nói sao. chương 252. Lăng tiêu bảo chủ vs vân môn môn chủ. Lăng như cuồng, ngươi muốn chết. Hiển nhiên, lăng như cuồng một câu này trêu đùa xúc động vân môn môn chủ điểm ngấu chốt. Vân phù sinh được không tùy vào một trường hướng tới lăng như cuồng đánh ra đi ra ngoài tuyệt đỉnh cao thủ vừa ra tay tự nhiên đó là khí thế bất phàm, một cỗ cường đại cảm giác áp bách phô thiên cái địa hướng tới bên này để ép đi lại. Tiên khô cùng hoắc thủ thấy thế, đồng thời thân thủ kéo mộc thanh y liền sau này mặt thối lui, một mực thối lui đến bên kia góc tường tránh được vân phù sinh công kích phạm vi những người khác tự nhiên cũng không dám trì hoãn cao thủ so chiêu không phải cùng cái cấp bậc cuốn đi vào chỉ có thể là chịu chết vật hi sinh vân thiên hằng nắm lên vân linh nhi thối lui đến cửa sổ lăng thiên tiêu cũng tập phần thức thời lui về sau mấy bước đổ lên xương phòng cửa mới dừng lại lăng như cuồng hừ nhẹ một tiếng không chút nào yếu thế nâng tay một chưởng đánh ra trong miệng còn không quên nói vân phù sinh ngươi đây là cái gì ý tứ vân phù sinh hừ lạnh một tiếng nói muốn mạng của ngươi Chỉ bằng ngươi?" Lăng Như Cuồng khinh thường nói. Hắn cùng Vân Phù Sinh võ công cũng bất quá là tám lạng nửa cân khác biệt thôi, Vân Phù Sinh muốn giết hắn còn sớm thật sự. Đứng ở góc xó, xem Nguyên Bản hảo hảo trà lâu trong khoảnh khắc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ thở dài. Lăng Bảo Chủ, Vân Môn Chủ, hai vị nếu là muốn đánh, còn tỉnh ra khỏi thành lại đánh. Này trà lâu lão bản tiểu bản sinh ý cũng không dễ dàng. Nguyên Bản còn rằng có hai người nghe vậy, không khỏi đều ngẩn ra. Người trong giang hồ nhất thời cuột khởi liền đánh cho thiên hôn địa ám, ai còn nhớ được cái gì đánh hỏng rồi này nọ gì đó. Tâm địa hào một điểm chuyện sau cấp điểm ngân lượng bồi thường, đại đa số thời điểm chủ quán cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Vân phù sinh khẽ nhíu mày, sườn thủ nhìn cách đó không xa đứng bạch khi nữ tử tuy rằng mang theo duy mạo thấy không rõ dung nhan, nhưng là có thể ở giờ phút này nói ra những lời này liền có thể gặp can đảm hơn người. Lăng như cuồng nhìn Mộc Thanh Y đánh giá một lát mới vừa rồi cất tiếng cười to đứng lên. Lão Phu nhất thời cuột khởi, Mộc Thướng thỉnh chớ trách móc. Vân Phù sinh, muốn động thủ chúng ta ra khỏi thành lại đánh, hôm nay không đánh với ngươi. Vân Môn Môn chủ hừ lạnh một tiếng. Lão Phu nghĩ đến ngươi Lăng như cuồng có bao nhiêu cuồng ngạo, cũng bất quá như thế. Lăng như cuồng nhưng không thèm để ý. Đã là tới kiên an thành làm khách Lão Phu nhưng cũng không phải chút bất động quy củ ác khách. Mộc thừa tướng, bên trong thỉnh. Mộc thanh y cười nhẹ gật đầu nói, đa tạ lăng bảo chủ thỉnh. Đoàn người đều vào bên cạnh ý tưởng, trốn ở góc phòng nơm nớp lo sợ trà lâu trường quầy có thế này nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ trên chán mồ hôi may mắn nói, may mắn may mắn, lần này thật sự là ít nhiều mộc thừa tướng. Lăng như cuồng cùng lăng thiên thiêu đính hạ vốn là toàn bộ trà lâu lớn nhất một cái xương phòng, cho dù nhiều người như vậy đi vào cũng chút không hiện chật chội. Chính là mở ra phía bên ngoài cửa sổ pháp trường thượng tiếng kêu rên vẫn như cụ cuồn cuộn không ngừng truyền đến, không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút sát phong cảnh. Lăng như cuồn nhìn thoáng qua đứng ở vân phù sinh bên người sắc mặt trắng bệch vân linh nhi nhíu mày cười vung tay áo đem cửa sổ đóng lại. Mộc thanh y nâng tay lấy xuống đỉnh đầu duy mạo giao cho phía sau hoắc thù, lộ ra một chương thanh lệ thoát tục tĩnh Mỹ dung nhan. Lăng bảo chủ vân môn chủ chê cười xem trước mắt xinh đẹp nữ tử mọi người đều là sừng sốt bình thường quyền cao chức trọng nữ tử luôn khó tránh khỏi sẽ làm nhân cảm thấy thiếu vài phần nữ tử mềm mại ngôn hành cử chỉ tổng hội tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng ngạo khí cùng kiên nghị nhưng là mộc thanh y nhưng không phải nếu không biết nàng thân phận chỉ sợ cũng sẽ đem nàng trở thành là hào môn thế gia lý luôn chiều xuất ra danh môn quý nữ Thanh lệ, dịu dàng, lại không phải đại khí đoan trang, làm cho người ta xem nàng thời điểm sẽ không tự tự chủ thả lòng tiếng lòng không cảm thấy hết sức thoải mái tự tại Nhưng là, đồng dạng cũng đang là vì như vậy, nàng mới có vẻ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì nàng là một cái thực dễ dàng sẽ đối nàng thả lòng cảnh giác cho rằng không đủ sợ hãi nhân. Lăng như cuồng cười vang nói, vô phương, nghe nói một tướng xuất thân hoa quốc danh môn, vốn là không phải chúng ta này đó giang hồ thôn nhân có thể so sánh. Lời này vừa ra, Vân Phù sinh cùng Vân Linh Nhi sắc mặt đều có chút khó coi. Lăng như cuồng lời này nghe vào mọi người trong tay giống như là thẳng chỉ Vân Linh Nhi nói nàng thô tục không kịp một thanh y cao quý. Dù sao đang ngồi trừ bỏ Vân Linh Nhi đều là nam tử tự nhiên không có người sẽ đi cùng một cái nữ tử so với ai sống tinh tế. Vân Phù sinh cảm thấy Lăng như cuồng là cố ý nhầm vào chính mình, mà Vân Linh Nhi càng nhiều cũng là xấu hổ cùng ghen tị. Nhưng là... Vân Linh Nhi nhưng không có như vừa mới bình thường giận dữ, ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộc Thanh Y kêu lên tỷ tỷ thế nào là ngươi a? Mọi người ngẩn ra, Vân Phù Sinh cũng có chút không hiểu. Linh Nhi gặp qua Mộc Tướng. Vân Linh Nhi thẹn thùng nói, hai ngày trước ở trong trà lâu nhìn thấy qua tỷ tỷ trả lại cho ta nhóm nhường chỗ ngồi đâu. Tỷ tỷ, thật sự là thực xin lỗi, nếu biết là ngươi, Linh Nhi tuyệt sẽ không nói như vậy. Ngươi đừng trách Linh Nhi được không? Xem trước mắt tiểu cô nương nháy vô tội vừa đáng yêu ánh mắt Mộc Thanh Y trong lòng mỉm cười. Như nói này tiểu cô nương thật sự không nhận ra nàng đến, Mộc Thanh Y là tuyệt đối không tin. Vân Linh Nhi quả thật là thực hội diễn trò, nhưng là cố tình đại đa số tính tình ngay thẳng giang hồ mọi người cùng yêu nàng như trí bảo vân môn mọi người còn có thể, muốn gạt Mộc Thanh Y như vậy xuất thân danh môn từng thân ở thanh lâu nay lại sinh ở triều đình nhân, lại không khỏi có chút quá non. Mộc thanh y nhật nhạt cười nói, vân cô nương nói quá lời, vân cô nương trời xanh tính thiện lương, đối chính là đối, sai chính là sai. Nếu là cho ngươi bởi vì chúng ta gặp qua liền cưỡng bất ngươi đồng ý ý nghĩ của ta, chẳng phải là ta đối với ngươi không được. Lăng tiên tiêu cười nhạo một tiếng nói, mộc tướng này thuyết minh vân môn đại tiểu thư coi trọng ngươi à. Đơn giản là gặp mặt một lần, nguyên bản tàn nhận ác độc cũng có thể biến thành thiện lương. Lăng thiên tiêu lời này, rõ ràng là ở chèn ép Vân Linh Nhi phía trước lên án Mộc Thanh Y, biểu hiện chính mình thiện lương đơn thuần một mặt chỉ do diễn trò. Bằng không làm sao có thể đơn giản là gặp qua Mộc Thanh Y một mặt liền lật lọng đâu. Hiển nhiên trong lòng nàng, cái gọi là thiện lương chính nghĩa còn chống không lại gặp mặt một lần. Vân Linh Nhi thức giận đến đỏ lên mặt cười, hùng hăng chừng mắt nhìn Lăng thiên tiêu liếc mắt một cái, mới vừa rồi nói, mới không phải ngươi nói bậy. Ta chính là cảm thấy. Chính là cảm thấy thì thì không giống người xấu. Cỡ nào đơn thuần đứa nhỏ a Mộc thanh y nhịn không được trong lòng chung than nhẹ. Nhìn trước mắt Vân Linh Nhi ôn nhu cười nói. Vân cô nương hành tẩu giang hồ cần phải nhớ được trên đời này a Rất nhiều người đều là khoác một chương thiện lương hồn nhiên ra mặt trong không cũng là âm ngoan độc là thực đâu. Người nếu là tìm người hỏi thăm một chút sẽ biết ta cũng không phải là người tốt. Vân Linh Nhi ngẩn ngơ tuy rằng Mộc Thanh Y tự hồ là đang nói chính nàng, nhưng là không biết vì sao Vân Linh Nhi tổng cảm thấy Mộc Thanh Y nói là nàng. Nhưng là, xem Mộc Thanh Y kiềm thượng thiếu ngâm ngâm thần sắc vô luận như thế nào nàng cũng nhìn không ra có một tia ác ý. Lăng như cuồng có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, tiểu tử, mang theo Vân ra nha đầu cùng tiểu tử đi bên ngoài, lão tử có việc cùng Mộc Thương Lượng nghỉ. Tiểu hài tử ra ra cái gì cũng đều không hiểu ở trong này ép buộc cái gì đâu. Lăng Thiên Tiêu dường như không nghe thấy bình thường, thẳng tìm một cái dựa vào góc tường vị trí ngồi xuống. Hiển nhiên là một bộ cho dù các ngươi không tha ta tham dự ta cũng muốn nghe nghe bộ dáng." Vân Thiên Hằng do dự một chút, đối Vân Linh Nhi nói, "Linh Nhi, chúng ta trước đi ra ngoài đi." Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua Mộc Thanh Y, quyết cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta còn muốn cùng tỷ tỷ ngoạn nhi, mới không cần đi chơi." Nói xong, chạy đến Vân Phù Sinh bên người ôm Vân Phù Sinh cánh tay không chịu buông tay. Bất đắc dĩ, Vân Thiên Hằng cũng chỉ phải học lăng thiên tiêu ở góc tường vị trí ngồi xuống Đã lăng như cuồng muốn nói là chính sự, bọn họ này đó vãn bối lại còn không có tư cách làm được một chương trên mặt bàn còn nói nói Tuy rằng mộc thanh y tuổi là ở chàng trừ bỏ Vân Linh Nhi bên ngoài ít nhất Nhưng là nàng thân phận lại đủ để cho nàng càng lăng như cuồng Vân Phù sinh này có vẻ nhất phương ngón tay cái cùng ngồi cùng ăn thậm chí như thực luận thân phận trong lời nói này đó người trong giang hồ còn xa không bằng mộc thanh y này một người dưới vạn vạn nhân phía trên một quốc gia tri tướng tiền khô cùng hoắc thù hai người tự nhiên cũng sẽ không rời đi một tả một hữu đứng ở mộc thanh y phía sau cảnh giác cũng không thất trầm ổn nhìn trầm trầm trước mắt mọi người lăng như cuồng nhưng là cũng không để ý nguyên bản sẽ không là cái gì cơ mật sự tình vãn bối lấy trà đại rượu kính hai vị tiền bối ba người ngồi xuống Mộc thanh y dơ lên trong tay chén trà đạm cười nói. Hai người cũng không soi mói, đi theo đáp lễ một ly, có thế này buông xuống chén trà bắt đầu nói chuyện chính sự. Lăng như cuồng tiếu nói, lão phu xưa nay không thương nói vô nghĩa, nói vậy mộc hiểu nhau nói chúng ta là vì sao mà đến. Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, này này Kiến an trong thành nơi nơi đều là người trong giang hồ thanh y không dám không biết. Lăng như cuồng vừa lòng gật đầu nói, một khi đã như vậy, lão phu cũng không gạt bộc tướng. Lúc này đây, quả thật là bác hán hoàng thỉnh lão phu ra tay giúp việc. Đại giới là sau sẽ phó cấp lăng tiêu bảo một trăm vạn lượng bạc trắng. Một trăm vạn lượng hoàng kim quả thật là một cái cực kỳ kinh người chữ số, nhưng là đối với hoa hoàng sở che giấu bảo tàng mà nói bất quá là không đáng kể. Nhưng là đối với một cái giang hồ môn phái mà nói tuyệt đối là đủ dùng tốt mấy đại. Lăng Như Cuồng hiển nhiên cũng không lòng tham, hắn biết rõ, Lăng Tiêu Bảo căn bản nuốt không dưới lớn như vậy một thất tài phú, cho dù nuốt mất cũng chỉ hội đưa tới ngập đầu tai ương. Một khi đã như vậy, còn không bằng phân một điểm có thể được đến lợi ích như vậy đủ rồi. Mộc Thanh Y nhíu mày, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, Lăng Bảo chủ cần gì phải cùng bổn tướng nói lên này. Lăng Như Cuồng tiếu nói, này sao? Tự nhiên là lão phu cảm thấy, lần này sự tình Chỉ sợ không dễ dàng như vậy hoàn thành a Nghe vậy, Mộc Thanh Y cười nhẹ. Lăng như cuồng nhìn như cuồng ngạo không kềm chế được kỳ thực cũng là ngoại thô lý tế. Có vẻ tự nhiên so với người bình thường chu đáo nhiều. Khác không nói, 300 ngàn lượng bạc chính là 300 vạn cân. Cho dù cướp tới tay thế nào đêm này bút tiền bình an vận ra kiên an thành chính là một vấn đề. Càng không cần nói còn có rất nhiều đồ chơi quý giá lỗi thời, vô giá bảo vật lại phải cẩn thận bảo tồn vận chuyển, không có cái mấy vạn đại quân, ai có thể đem mấy thứ này mang đi. Huống chi, kiến an ngoài thành còn vây quanh mấy chục vạn Tây Việt đại quân đâu. Nhưng là chẳng phải mỗi người đều có thể cùng lăng như cuồng giống nhau nghĩ vậy chút. Hoặc là nói bọn họ chẳng phải không thể tưởng được mà là ích lợi thật sự là quá lớn luôn nhịn không được ôm may mắn tâm lý muốn đến phân một ly canh. Mộc thanh y nâng tay bừng lên trước mặt chén trà thản nhiên cuối mâu nói, như vậy. Lăng bảo chủ có tính toán gì không? Lăng như cuồng thiếu nói, cái gì tính toán? Lão phu coi như là thấu cái náo nhiệt thôi. Nếu là có thể thành tự nhiên là giai đại hoan hỷ, nếu là bất thành cũng là vô phương, coi như là tới kiến an thành đi vừa đi, có thể được gặp một tướng như vậy kỳ nữ tử coi như là chuyến đi này không tệ. Mộc thanh y nhợt nhạt cười. Đa tả lăng bảo chủ. Mộc thanh y đã minh bạch lăng như cuồng ý tứ, liền tính là Tây Việt cùng lăng tiêu bảo làm bất thành bằng hữu ít nhất cũng sẽ không trở thành tử địch. Mà lăng tiêu bảo cũng không khả năng như vậy lui về Bắc Hán, dù sao lăng tiêu bảo còn muốn ở Bắc Hán địa đầu thượng sống, nếu là đối ca thư tuấn lật lọng cho dù là lăng như cuồng cũng không tốt bãi bình. Mộc thanh y nhìn về phía ngồi ở một bên vân phù sinh hỏi, không biết vân môn môn chủ có cái gì ý tưởng. Vân phù sinh cười nhẹ, nhướng mày nói, là mộc tướng cùng lăng bảo chủ nghị sự, lão phu có thể có cái gì ý tưởng. Mộc thanh y đảm cười nói, nếu là vân môn chủ không có nói, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này thôi. Vân môn cùng lăng tiêu bảo xưa nay là nhìn nhau chán ghét, vân phù sinh khẳng tiến vào cùng lăng như cuồng chung sống nhất thất tự nhiên không có khả năng là tới nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Vân phù sinh khinh thường lườm lăng như cuồng liếc mắt một cái nói, mộc tướng chỉ sợ cùng lão phu đàm không xong cái gì. Muốn nói cũng chỉ có thể nhường Tây Việt đế đến đàm Mộc Thanh Y trong mắt ý cười đạm nhạt Trên mặt cũng là chút không thay đổi Thản nhiên nói chỉ sợ là muốn nhường vân môn chủ thất vọng rồi Ở Tây Việt không có chuyện gì bổn tướng đàm không được Nếu là bồn tướng đàm không xong Bệ hà cùng ngươi càng không đàm Vãn bối cuồng vọng Vân phù sinh trầm giọng nói Mộc Thanh Y đạm cười không nói Cúi mâu bình tĩnh ẩm trà Trong xương phòng trầm tĩnh một hồi lâu Mới nghe được vân phù sinh cười lạnh một tiếng nói, muốn cho vân môn rời khỏi trận này tranh đoạt rất đơn giản. Tìm được bảo tàng sau, lão phu muốn một nửa. Chỉ cần mộc giống nhỏ ý, đừng nói là lập tức rút khỏi, liền tính là nhường vân môn giúp ngươi bãi bình này người trong giang hồ cũng không thành vấn đề. Bên cạnh lăng như cồn nhú mày nói, vân phù sinh ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Vân Phù sinh nói là bảo tàng một nửa, nói cách khác không chỉ có là kia mấy ngàn vạn lượng bạc trắng còn có hoa quốc hoàng thất chân quý. Vân Phù sinh cười lạnh nói, người quản lão phu làm cái gì? Lấy vội tới ta Linh Nhi làm đồ cưới không được sao? Lăng như chấn động mãnh liệt kinh nhìn Vân Phù sinh, dũng cảm trên mặt nhưng lại hơn vài phần thương hại sắc. Người nữ Nhi, là được bệnh gì sao? Thế nhưng muốn nhiều như vậy đồ cưới mới gả đi ra ngoài. Lăng như cuồng. Vân phù sinh giống giận, nếu không phải còn nhớ vừa mới sự tình chỉ sợ vừa muốn một trưởng chụp đi qua. Biết lăng như cuồng là cố ý muốn chèn ép chính mình. Vân phù sinh ngạnh sinh sinh nhẫn hạ này khẩu khí cắn răng nói, Linh Nhi hảo thật sự có cái kia công phu vẫn là lo lắng lo lắng ngươi con đi. Nói không chừng ngày nào đó liền nằm muốn ngươi nhặt xác. Lăng như cuồng lơ đánh ít nhất con ta cùng ngươi nữ nhi đứng chung một chỗ, Thoạt nhìn ngươi nữ nhi mới như là càng đoàn mệnh cái kia. Con của hắn vô luận là võ công vẫn là đầu óc đều so với kia cái vân môn đại tiểu thư bình thường nhiều lắm được chứ. Lúc trước nhìn lần đầu đến cái kia tiểu nha đầu, hắn liền cảm thấy tuyệt đối không thể cưới cái loại này nữ nhân tới làm lăng tiêu bảo thiếu phu nhân, bộ dạng xấu lại không đầu óc còn tích tự cho là thông minh. Cũng không biết vân môn liệt tổ liệt tông làm cái gì nhiệt mới sinh ra đến này một cái kỳ ba, khó trách vân phù sinh muốn bồi dưỡng chính mình đại đồ đệ làm người nối nghiệp. Vân phù sinh cố nén trong lòng tức giận chuyển hướng mộc thanh y nói, như thế nào? Lão phu điều kiện mộc tướng khả đồng ý. Mộc thanh y buôn chén trà thản nhiên cười nói, này không phải rõ ràng sao? Vân môn chủ như vậy điều kiện, bổn tướng làm sao có thể đáp ứng? Vân phù sinh đôi mắt trầm xuống, mộc tương đương thực, mộc thanh y mỉm cười. Trừ phi vân môn chủ vừa mới trong lời nói là đùa, bằng không, bổn tướng chỉ có thể tưởng thật. Một nửa tài phú, mệt hắn nghĩ ra quốc khố lý một nửa bạc trắng đều có thể tạp từ vân môn sở hữu người. Xem ra vị này vân môn chủ phiêu nhiên thế ngoại lâu lắm, đã sớm đã quên cái gì tên là nhân ở dưới mái hiên. Mộc tỷ tỷ, ngồi ở vân phù sinh bên người vân linh nhi đột nhiên mở miệng cười nói. Mộc thanh y nhíu mày tựa thiếu phi thiếu xem vân linh nhi. Vân linh nhi chớp chớp mắt nói, mộc tỷ tỷ cha ta cha là người tốt, chúng ta sẽ giúp ngươi đuổi đi người xấu, cùng phụ thân hợp tác không phải tốt lắm sao. Lăng bảo chủ, luôn bác hán nhân, chúng ta mới là người một nhà không phải sao. Đúng vậy cho nên Lăng tiêu bảo chỉ cần ca thiếu tuấn một trăm vạn lượng các ngươi muốn mấy ngàn vạn lượng. Mộc thanh y bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Linh Nhi cười nói, Linh Nhi cũng cảm thấy Vân Môn chủ là người tốt. Phụ thân tự nhiên là người tốt. Vân Linh Nhi quay đầu nhìn phụ thân, mỉm cười ngọt ngào nói. Được đến phụ thân tử ái mỉm cười, Vân Phù sinh nâng tay nhu nhu nữ Nhi sợi tóc. Mộc thanh y giận dữ nói, không phải ta không chịu cho, mà là này bảo tàng tuy rằng là bị hoa hoàng giấu đi, nhưng là cũng là nguyên bản hoa quốc dân chúng. Tương lai triều đình vận tắc, khôi phục dân sinh đều cần dựa vào bọn họ. Đã vân môn chủ là người tốt thế nào nhẫn tâm thưởng này áo rách quần manh thực không có kết quả phúc dân chúng cứu mạng bạc. Linh Nhi cũng biết này mấy ngàn vạn lượng bạc có thể cứu sống bao nhiêu nhân. Nếu thiếu này đó bạc, sẽ có ngàn vạn dân chúng mà từ đến lúc đó. Linh Nhi có sợ không quỷ. Mộc tướng, nghe Mộc Thanh Y ẩn ẩn thanh âm, Vân Linh Nhi trên mặt tươi cười rốt cục cứng lại rồi. Vân Phù sinh nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Mộc Thanh Y cười nhẹ chiều mến xem Vân Linh Nhi nói, Linh Nhi như vậy thiện lương, khẳng định là không sợ quỷ. Bất quá ta đã có chút sợ đâu, nếu ta đem nhiều như vậy bạc cho Vân Môn, này bị đói chết dân chúng khẳng định hội hàng đêm ở chúng ta ngoại khóc. Kia thật sự là... Vân Linh Nhi sắc mặt có chút phát thanh, dắt Vân Phù sinh ống tay áo không dám nói nữa. Vân Phù sinh cười lạnh một tiếng, thản nhiên xem Mộc Thanh Y nói, Mộc tướng quả nhiên lợi hại, liên đe dọa tiểu hài từ loại chuyện này đều làm được xuất ra. Mộc Thanh Y nhíu mày nói, Vân Môn chủ chê cười, bổn tướng hư dài Vân cô nương hai tuổi quả thật là không nên lấy đại khi tiểu. Lăng như cuồng cười nhạo, đùa cợt nhìn Vân Phù sinh, nhân ra chỉ so với người nữ Nhi đại hai tuổi đều đã là một quốc gia thừa tướng. Nhìn nhìn lại này cái gọi là vân môn công chúa, văn bất thành võ, không phải. Nếu không phải có vân phù sinh chỗ dựa, vân linh nhi không biết đã chết bao nhiêu trở về. Mộc tướng đã nói như vậy, cũng đừng trách lão phu vô lễ. Vân phù sinh trầm giọng nói. Mộc thanh y nhíu mày, lạnh nhạt nói tự nhiên muốn làm gì cũng được. bổn tướng cũng khuyên môn chủ một câu, vân môn đã sớm thoái ẩn nên an phận làm người thế ngoại tiên. Vàng bạc lợi lộc bất quá là vật ngoài thân quá mức cho chấp nhất khó tránh khỏi hủy vân môn thanh tĩnh Vân phù sinh hí mắt nhìn chằm chằm mộc thanh y trầm giọng nói Người ở uy hiếp lão phu Mộc thanh y mỉm cười thản nhiên nói Điều này sao có thể được cho là uy hiếp Đây là đề nghị đồng thời cũng là lời khuyên Vân môn lại lợi hại cũng vẫn là ở Tây Việt trên địa bàn triều đình hiện tại quả thật là chiều không ra thời gian đến đối phó người trong giang hồ Nhưng là Vân phù sinh cho rằng triều đình sẽ vĩnh viễn đều trừ không ra thời gian sao? Hay là hắn cho rằng triều đình cũng không dám động hắn. Trừ phi vân môn toàn thể chuyển nhà đến địa phương khác đi, nếu không đang ở Tây Việt trên địa bàn tốt nhất vẫn là điệu thấp một ít thật sự. Liền giống như lăng như cuồng, tuy rằng làm người cuồng ngạo lại hiển nhiên thực minh bạch đạo lý này. Về phần vân môn, cho dù muốn chuyển nhà cũng phải nhìn hắn có thể chuyển đến chỗ nào đi. Bắc Hán nhưng là lăng tiêu bảo địa bàn, trừ phi hắn tính toán chuyển đi Nam Cương hoặc là Tây Vực. Vân Phù sinh hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, một tướng quả nhiên không hổ là danh chấn thiên hạ nữ trung hào kiệt khác không nói. Lá gan nhưng là không nhỏ, ngươi là tưởng thật cho rằng lão phu không dám giết ngươi. Nghe vậy thiên khô cùng hoắc thù sắc mặt đều hơi đổi, ánh mắt cảnh giác chăm chú vào Vân Phù sinh trên người mộc thanh y nhưng lơ đĩnh hiền nhiên cũng không thừa nhận vì vân phù sinh hiện tại hội động thủ sát chính mình thản nhiên nói vân môn chủ cảm thấy không có vạn toàn chuẩn bị bổn tướng sẽ xuất hiện ở trong này nàng cũng không phải là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ này đó người trong giang hồ tùy tiện đến một cái đều có thể một cái tát chụp từ nàng vân phù sinh nhíu mày nói nga lão phu nhưng là muốn nhìn một chút có ai có thể đem ngươi theo lão phu trong tay cứu đến cứu mộc thanh y cười nói vân môn chủ nói được rất nói quá lời bổn tướng cho tới bây giờ không đổ loại này dễ dàng ra ngoài ý muốn sự tình dù sao vân môn chủ nếu là đột nhiên làm khó dễ chỉ sợ ai cũng chưa nắm chắc có thể trước một bước cứu bổn tướng bổn tướng ưa là cho dù muốn tử cũng muốn lôi kéo người khác cùng chết bổn tướng nếu là tại đây trong lâu ra cái gì ngoài ý muốn bên ngoài lập tức hội vạn tên tề phát Vân môn chủ cảm thấy tại đây nho nhỏ trong phòng, người có thể hay không bình an lao ra đi. Cho dù vân môn chủ võ công cao cường lao ra đi, người mới vân cô nương ra không ra đi. Vân cô nương, người nói đi. Vân Linh nhi miễn cưỡng cười, nàng võ công chính nàng biết đừng nói là vạn tên tề phát ra, liền tính là có một người ở bên ngoài bắn tên nàng cũng không nhất định có thể lẫn mất khai. Tỷ tỷ nói đùa, cha ta cha là theo tỷ tỷ đùa. Tỷ tỷ thế nào thưởng thật. Mộc Thanh y cười tủm tỉm nói, nếu Vân Môn chủ là đùa, tỷ tỷ đương nhiên cũng là đùa. Thật sự là một cái nghe lời lại có hiểu biết cô nương tốt, Vân Môn chủ hảo phúc khí. Vân Phù sinh sắc mặt xanh mét, mắt lạnh nhìn chằm chằm trước mắt nói nói cười cười bạch khi nữ tử. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu Mộc Thanh y là ở lấy Vân Linh Nhi uy hiếp hắn? Cố tình Vân Phù sinh còn không thể không nhận này uy hiếp, hắn hơn phân nửa sinh chỉ có Vân Linh Nhi một cái nữ Nhi, đối với này nữ Nhi, Vân Phù sinh nhìn xem so với chính mình mệnh còn muốn trọng yếu. liền tính là nay, trong lòng chuyện trọng yếu nhất cũng là vì nữ Nhi tìm kiếm một cái hảo quy thúc, nhường nàng bình an vui vẻ vượt qua cả đời. Mộc tướng thật sự là danh môn giả, lão phu lĩnh giáo. Vân Phù sinh đứng dậy, lôi kéo Vân Linh Nhi nói, Linh Nhi chúng ta đi thôi. Vân Linh Nhi chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn Mộc Thanh Y. Tỷ tỷ, Linh Nhi có thể tới tìm ngươi ngoạn Nhi sao? Mộc Thanh Y mỉm cười nói, Vân Môn chủ chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi tìm đến ta ngoạn Nhi. Trừ phi Vân Phù Sinh không sợ này nữ Nhi duy nhất không biết khi nào thì đã bị nhân cấp giết chết. Vân Phù Sinh hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Vân Linh Nhi trực tiếp phải tay áo bỏ đi. Xem bị Vân Phù Sinh vung băng đương rung động môn, Mộc Thanh Y lạnh nhạt mỉm cười. Vân Phù sinh lão gia hỏa này thật sự là một điểm phong độ đều không có. Lăng như cuồng bĩu môi nói, bất quá. Vân Linh nhi cái kia nha đầu mộc tướng cần phải cẩn thận chút nha đầu kia không đơn giản như vậy. Rõ ràng bị Mộc Thanh Y sợ tới mức không nhẹ còn tưởng muốn tới gần. Nói không có mục đích ai tin, Mộc Thanh Y mỉm cười nói, đa tạ lăng bảo chủ nhắc nhở. chương 253, tảng bảo đồ chi mê, người nói lăng như cuồng đến kiên an thành, đi gặp Mộc Thanh Y. Có chút âm u trong phòng tiêu đình thần sắc khó coi nói. Đúng vậy công tử, đứng ở tiêu đình bên người thư á trầm giọng nói. Nhìn chằm chằm lăng thiên tiêu thám tử truyền quay lại đến tin tức tuyệt đối không giả. Tiêu đình nhíu mày trầm giọng nói, lăng như cuồng đến kiên an thành không đến gặp ta chạy tới gặp một thanh y, hắn muốn làm gì. Đối với lăng như cuồng như vậy người trong giang hồ tiêu đình hết sức không thích. Nếu có thể, hắn căn bản sẽ không muốn bệ hạ phái lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đến bang chính mình Người trong giang hồ vốn là không tốt ước thúc, hai người kia lại có tiếng tính tình kiệt ngạo không tốn Nhưng là bất đắc dĩ Tây Việt cao thủ nhiều lắm, mà bọn họ trong tay nhân đối phó phổ thông Tây Việt binh lính còn có thể Nhưng là sẽ đối phó này một thanh y bên người cao thủ cũng là xa xa không đủ Từ á trầm ngâm một lát nói, lăng như cuồng nên sẽ không là muốn bội ước đi tiêu đình nhíu mày thật lâu sau mới vừa rồi lắc lắc đầu nói không có khả năng lăng như cuồng không phải ngốc tử trừ phi hắn lăng tiêu bảo không cần bội ước với hắn mà nói không có gì ưu việt giang hồ thế lực lại đại cũng chống không lại triều đình thiên quân vạn mã tuy rằng hiện tại bệ hạ toàn lực muốn khai cương khuếch thổ không có tâm tư phòng trừ giang hồ sự nhưng là nếu người trong giang hồ hơi quá đáng như vậy triều đình cũng không để ý phái đại quân quét ngang lăng tiêu bảo Do dự một chút tiêu đình vẫn là nói, phái người đi cấp lăng bảo chủ truyền lời, đã nói bản công tử có việc thương lượng thỉnh hắn đi lại một chuyến. Là công tử, thư á công thanh đáp, xem thư á xoay người đi ra ngoài, tiêu đình trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm đứng lên. Một thanh y này hai ngày làm có chút ra ngoài dự đoán của nàng. Một cái sẽ không võ công văn nhược nữ tử chỉ bằng vỗ tay hoan nghênh bố cáo, giết hai người liền đem nhất chúng thói quen vết đao liếm huyết người trong giang hồ cấp chấn ở này kiên an trong thành tuy rằng vẫn là người trong giang hồ lui tới nối liền không dứt nhưng là ngôn hành cử chỉ lại rõ ràng cẩn thận rất nhiều thậm chí không hề thiếu không có gì căn cơ tiểu thế lực đã ở chuẩn bị lặng lẽ lui lại mà hiện tại bị hoa hoàng giấu kín bảo tàng vẫn như cũ còn không có rơi xuống phái cá nhân đi nhắc nhở mộ dung chiêu một tiếng bản công tử không có nhiều như vậy thời gian chờ hắn là chỗ tối một thanh âm cung kính đáp. Trở lại cố phủ, ngụy Vô Kỵ đám người đã sớm chờ ở trong thư phòng. Xem một phòng nhân Mộc Thanh Y không khỏi cười mỉm, nhíu mày nói, đây là đang làm cái gì? Đại gia đều thực nhàn sao? ngụy Vô Kỵ thức giận trợn chừng mắt nói, người thế nào chính mình chạy tới gặp lăng như cuồng cùng vân phù sinh? Mộc Thanh Y không hiểu có cái gì vấn đề sao? Thái sử hành lệch qua một bên trong ghế dựa nhìn nàng, thở dài nói, Thanh Y, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ. Lăng như cuồng cùng vân phù sinh cũng không phải là lăng thiên tiêu cùng vân linh nhi Ngươi là thiên khu hai cái chỉ sợ cũng phí không xong nhiều lắm công phu đi Huống chi vẫn là một lần hai cái Mộc thanh y có chút áy náy cười nói cho các ngươi lo lắng Bất quá, đúng là bởi vì bọn họ hai cái đều ở cho nên ta mới không có khả năng có nguy hiểm a Kì hai người căn bản là không có khả năng đi đến một đường đi thôi Ta thực không nên lắm miệng cho ngươi giảng này giang hồ chuyện cũ Thái sử công tử nâng tay phủ ngạch kêu dên nói. Mộc thanh y khoát tay cười nói, ta biết các ngươi là lo lắng ta an toàn, bất quá. Các ngươi cũng nên minh bạch ta, ta cũng không phải thích muốn chết nhân. Nếu không phải biết không có nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi. Cố thú đình thản nhiên lườm nàng liếc mắt một cái, thở dài nói thôi, đã trở lại là tốt rồi. Bất quá từ hôm nay trở đi, vẫn là làm phiền hạ huynh trước đi theo ngươi đi. Luôn luôn không nói gì hà tu trúc trầm mà gật gật đầu, ngụy vô kỵ vuốt cằm nói, nếu không ta cũng cùng nhau đi theo. Nếu thực gặp gỡ hai cái, hạ huynh một người chỉ sợ cũng ứng phó không đi tới. Hơn nữa, nay này trong thành cao thủ cũng không chỉ lăng như cuồng cùng vân phù sinh hai cái đi. Bọc thanh y nhịn không được dên gì, bất đắc sĩ nói ta đã biết tu trúc đi theo ta là đến nơi, ngụy công tử vẫn là làm phiền ngươi có thể giả nhiều lao đi. Ngụy công tử cũng không phải là một cái đơn thuần võ giả, vô luận là triều chính vẫn là buôn bán dân sinh giao cho hắn đều có thể quản lý thỏa thỏa đáng làm. Nếu không phải Mộc Thanh Y trước chiếm Tây Việt thừa tướng vị trí này, Ngụy công tử liền tính là làm thừa tướng cũng tuyệt không kém cỏi. Nhưng như vậy một người mỗi ngày đi theo chính mình làm thị vệ bình thường tồn tại, Mộc Thanh Y cảm thấy quả thực chính là dậm chân giận dữ. Biết là tốt rồi. Ngụy công tử vừa lòng gật đầu nói, hiển nhiên là am hiểu sâu đàm phán mặc cả chi đạo. Lăng như cuồng cùng vân phù sinh nói gì đó, tính cách như thế nào? Ngụy vô kỵ có chút tò mò hỏi. Ngụy vô kỵ mấy năm nay cùng lăng thiên tiêu nhưng là đánh qua vài lần giao tế, nhưng là lăng như cuồng nhưng cũng chính là có hai mặt chi duyên mà thôi. Về phần vân phù sinh, vân môn thỏa thỏa nhi xem như nửa lãnh đời môn phái, ngụy vô kỵ là liên gặp cũng chưa gặp qua. Nhưng là vân môn đại tiểu thư cùng vân thiên hằng gặp qua vài lần. Mộc thanh y đôi mi thanh tú nhíu lại đem cùng lăng như cuồng hai người nói chuyện nói một lần. Nghe xong lời của nàng tất cả mọi người không khỏi nhăn lại không đồng ý. Thái sử hành có chút không tin nói thừa tướng đại nhân người có phải hay không quá khẩn trương làm phản. Giang hồ nghe đồn lăng như cuồng trời xanh tính phóng đáng dã tâm cũng không nhỏ a về phần vân môn, vân môn từ bán ẩn lui sau, lịch đại môn chủ đều là lấy không màng danh lợi chứ danh a Ta như là hội khẩn trương nhân sao, một thanh y trợn trừng mắt, huống chi, cho dù lại khẩn trương cũng không khả năng đem lăng như cuồng cùng vân phù sinh làm phản thôi. Một cái bộ dạng chính là tiêu chuẩn bắc hán nhân, một cái nhưng là tao nhã rất có thế ngoại cao nhân phong, chỉ tiếc làm người không làm gì nhận người thích. Vân Phù sinh muốn bình thường bảo tàng. cố Tú Đình nhíu mày thần sắc có chút cổ quái nói. Mộc Thanh Y gật đầu. Đại ca cảm thấy có cái gì không đối. cố Tú Đình thản nhiên nói, lớn như vậy khẩu vị, nếu không phải có cái gì dã tâm chính là cùng ngươi có cử oán nhìn ngươi không vừa mắt. Theo ta có cử oán, ta cùng vân môn không có cửu Lần này phía trước nàng liên nghe đều không có nghe qua vân môn, trừ bỏ lần trước ở Bành Thành cũng không có hành tẩu qua giang hồ tự nhiên không có khả năng có kết thù. Về phần xem không vừa mắt, lấy vân phù sinh bao che khuyết điểm cá tính quả thật là có khả năng bởi vì vân linh nhi xem nàng không vừa mắt Nhưng là nếu nói vân phù sinh hội đơn thuần chính là bởi vì chính mình đối vân linh nhi bất hiểu thiện đã nghĩ muốn cùng toàn bộ Tây Việt đối nghịch nàng đổ hắn cũng không như vậy quyết đoán Như vậy, cũng chỉ có thể là vì người trước, nên sẽ không là lần trước bành thành tử nhân bên trong có vân môn đệ tử đi Thái sử hành hoài nghi nói Tuy rằng lần trước bành thành sự tình vân môn binh không có ra mặt, nhưng là cũng không đại biểu ngầm vân môn liền không có phái người đến. Dù sao, vân môn cùng dược vương cốc đều xem như bán lánh đời môn phái, tất nhiên là có chút giao tình, khẳng định ngượng ngùng công nhiên cùng dược vương cốc làm đối. Nếu là như thế, hắn hẳn là trực tiếp tới cửa tìm phiền toái muốn bồi thường mới đúng. Mộc thanh y thản nhiên nói, bộ dạng phục tùng trầm tư thật lâu sau, mới vừa rồi nói, một cái giang hồ lánh đời môn phái, hắn có thể có cái gì dạ tâm. Thống nhất giang hồ, muốn thống nhất giang hồ kia hắn liền càng hẳn là theo chúng ta hợp tác mới đúng. Nếu là cùng triều đình xé rách mặt, đừng nói thống nhất giang hồ, vân môn chính mình có thể đủ gà bay chó sùa. Ngụy vô kỵ nhíu mày nói, như vậy, chính là hắn có cái gì dựa vào căn bản không sợ cùng chúng ta trở mặt. Mọi người tề loát loát xem ngụy vô kỵ thiên hạ chỗ nào đến lớn như vậy dựa vào. Cho dù hắn đầu phục ca thư tuấn cũng không lớn như vậy năng lực được chứ. Dù sao ca thư tuấn xa ở Bắc Hán, mà vân môn ở Tây Việt xa thủy phân không song gần hòa. mộc thanh y nhíu mày trong lòng tránh qua một tiên niệm tưởng lại ở còn chưa có tới kịp bắt lấy thời điểm lại rất nhanh biến mất vô tung. Nhu nhu mi tâm, Mộc Thanh Y ngưng mi nói thái sử, phiền toái người mau chóng lại nhiều tìm hiểu một ít vân phù sinh tin tức. Trọng điểm là, hắn mấy năm nay làm cái gì còn có vân môn nay hiện trạng. Vân phù sinh ở trên giang hồ không nổi danh, nếu không có vân môn môn chủ này danh hào trong lời nói, hắn bản nhân là một chút cũng không nổi danh. Trên giang hồ tất cả mọi người biết vân môn là nhất đẳng nhất lánh đời môn phái, nhưng là ít nhất có cựu thành cửu đều không biết vân môn môn chủ đến cùng tên gọi là gì, dài cái gì bộ dáng thậm chí là trước một vị môn chủ đến cùng là cái gì thời điểm tử, này đời này môn chủ là cái gì thời điểm thay nhận. Thái sử hành gật gật đầu nói, ta đã biết. Cố thú đình ngưng mi nói, phái nhân truyền cái tin tức cấp dung cẩn, cẩn thận một ít vân môn hướng đi. Vân môn khoảng cách phía tây biên cảnh tự hồ cũng không xa. Mộc thanh y ngẩn ra đại ca ngươi là nói, cố tú đình lắc đầu nói đến vân phù sinh này địa vị bình thường tiền tài danh lợi đối hắn đã không có gì ý nghĩa. hắn từ nhỏ sẽ không thiếu tiền tài địa vị, cho nên nếu hắn thật sự giấu giếm dạ tâm cũng không phải nhất thống giang hồ trong lời nói như vậy cũng chỉ có một cái. thiên hạ phớt thái sử hành đương trường phun ra một miệng trà, mãnh khụ hào một trận mới hoãn qua khí đến. tú đình công tử người không phải đùa đi, vân phù sinh thiên hạ. Vân phù sinh là người trong giang hồ hắn làm sao có thể đi tranh đoạt thiên hạ. Hắn dùng cái gì đi tranh. Vân môn kia mấy trăm cái không đến một ngàn đệ tử. Tuy rằng hắn là người trong giang hồ, nhưng là nhưng cũng vẫn là biết đến thiên hạ chỗ nào dễ dàng như vậy tranh đoạt. Quân đội đâu, quân lương đâu, địa bàn đâu, mưu sĩ đâu, người trong giang hồ cái gì đều không có được chứ. Cho dù vân phù sinh danh vọng cao đến có thể ở trong chốn giang hồ nhất hô bá ứng nông nỗi, đêm này người trong giang hồ tụ tập ở cùng nhau chỉ sợ còn không có bắt đầu dành thiên hạ chính bọn họ sẽ đánh trước đi lên. Huống chi, vân phù sinh còn xa không có cái kia danh vọng. Trong chốn giang hồ cùng hắn võ công địa vị không sai biệt lắm nhân, cho dù không nhiều lắm cũng vẫn là có tốt như vậy vài cái. Năm đó cùng Tây Việt Thái tổ tranh đoạt thiên hạ trời lạnh khuyết không phải người trong giang hồ. Cố tú đình thản nhiên nói, thái sử hành á khẩu không trả lời được trời lạnh khuyết tuy rằng cuối cùng không có thượng vị thành công vì đế, nhưng là đó là nhân gia chính mình buông tha cho cũng không xem như chiến bại. Nói như vậy, chẳng lẽ vân phù sinh muốn làm cái thứ hai trời lạnh khuyết? Nhìn không ra đến a vân môn nhiều năm như vậy đến luôn luôn đều thực siêu nhiên thế ngoại. Có lẽ tiền mấy nhậm vân môn môn chủ là thật siêu nhiên thế ngoại, nhưng là này cũng không đại biểu vân phù sinh cũng nguyện ý siêu nhiên thế ngoại. Mộ dung hy lạnh nhạt nói, hắn là trong hoàng thất nhân tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều càng có thể minh bạch quyền thế có thể gây cho nhân dụ hoặc. Mộc thanh y nói, phái nhân chú ý một ít là cùng không phải tổng hội có cái kết quả. Thái sử hành chính xác gật gật đầu đều, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh hội thu thập hảo vân phù sinh tin thức. Vất vả ngươi, đã lăng như cuồng cùng vân phù sinh đã đến, nói vậy nên đến cũng đều đến. Biểu ca, này nọ ngươi chuẩn bị tốt sao? Đem vân phù sinh vấn đề vung đến sau đầu, mộc thanh y hỏi. Mộ dung hy gật đầu đạm cười nói, đã sớm chuẩn bị tốt. Vị trí đâu, hoàng lăng, mộ dung hy cười nói. Hoàng lăng là tốt địa phương, địa phương đại cơ quan nhiều, hảo tàng này nọ. Hoa hoàng nếu muốn dùng vài thứ kia vì chính mình trôn cùng, không phải lại bình thường bất quá sao. Mộ dung hy nói hoàng lăng tự nhiên không phải khác hoàng lăng, mà là hoa hoàng vì chính mình tay áo tu kiến lăng mộ. Hoàng gia lệ thường đó là hoàng đế vừa mới đăng cơ sẽ bắt đầu tu kiến hoàng lăng, cần kiệm một ít hoàng đế sửa cái vài năm liền sửa tốt lắm, xa xì một ít hoàng đế, sửa cái vài thập niên cũng không ở nói hạ. Hoa hoàng vì chính mình sửa hoàng lăng liền tính là thập phần xa xì, theo hoa hoàng đăng cơ bắt đầu, đầy đủ tu kiến hai mươi mấy năm thời gian, cố ra gặp chuyện không may trước đó không lâu mới vừa làm xong, chính sự một cái tàng này nọ hảo địa phương. Mộc thanh y ngưng mi, thế nào vẫn đi qua. Mộ Dung Hy nói, trong cung đến Hoàng Lăng có một cái dấu kín mật đạo. Về phần có phải hay không thật sự có này mật đạo ai biết được. Dù sao chỉ cần tin tức thả ra đi, mặc kệ thật giả tự nhiên sẽ có người chen chúc tới, giả cũng có thể đủ mặc trở thành sự thật. Mộc Thanh Y vừa lòng điểm đầu cười nói, thật tốt. Một khi đã như vậy, đã đem tin tức thả ra đi thôi. Tàng bảo đồ, sẽ đưa cấp tùy tiện điệu cá nhân tống xuất đi thôi. Mộ Dung Hy gật đầu. Ta biết nên làm như thế nào. Ngày thứ hai, một cái dấu kín tin tức liền cũng không biết cái gì địa phương truyền xuất ra. Đương nhiên cũng vẫn như cũ là ở ngầm lặng lẽ truyền lưu. Hoa hoàng dấu kín bảo tàng vốn là vì Phục Quốc chi dùng, lo lắng hậu đại con cháu tìm kiếm không đến còn cố ý để lại nhất trương tàng bảo đồ. Nguyên bản này trương tàng bảo đồ là rơi xuống mộ dung hi trong tay, nhưng là ngày hôm qua tàng bảo đồ đột nhiên mất trộm, cố phủ nhân ngầm tìm kiếm một ngày một đêm cũng không có tin tức. Mà là một ít người thông minh âm thầm cha qua này hai ngày tiếp xúc qua nhân sau, đại đa số đem ánh mắt chỗ từng hai lần đi thăm hoa hoàng mộ dung chiêu trên người. Nhưng là, ở mọi người vừa muốn đi tìm mộ dung chiêu thời điểm, mộ dung chiêu mất tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiến an thành nhân đều muốn ánh mắt phóng tới tìm kiếm mộ dung chiêu sự tình thượng. kiến an ngoài thành hẹp hòi gập gần đường nhỏ thượng, vài cái hành thông quỷ bí nhân vội vã hướng phía đông mà đi bát điện hạ, đi được như vậy cấp, là muốn đi chỗ nào? Một cái âm chắc chắc thanh âm theo nói biên truyền đến, bị vài cái thị vệ hộ ở bên trong thanh niên nam từ sắc mặt trắng nhợt vội vàng cúi đầu nói giọng khàn khàn, người nào? Các hạ nhận sai người. Đối phương cười lạnh một tiếng nói, nhận sai người. Không thể nào, bát hoàng tử cứ như vậy cứu cấp nói không phải muốn rời bến đông độ. Tránh khỏi thời gian này nổi bật chờ thêm vài năm lại âm thầm trở về thanh niên nam tử trên mặt thần sắc mang theo mất tự nhiên cứng ngắc cắn răng nói. Tại hạ nói các hạ nhận sai người. Ha ha, bát hoàng tử, làm gì như thế? Liên lão bằng hữu cũng không nhận thức sao. Nói biên, đi ra vài người đến cầm đầu một người đúng là tiêu đình. Tiêu đình tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng là nhìn chằm chằm bát hoàng tử ánh mắt cũng là âm lãnh. Bát hoàng tử cảm thấy dịch dung tại hạ tìm không đến người sao. Bội bạc cũng không phải là làm người chi đạo. Đối với mộ dung chiêu được đến tàng bảo đồ sau cư nhiên âm thầm đào tẩu sự tình tiêu đình rất là sinh khí Nguyên bản cho rằng hắn đã hoàn toàn khống chế được mộ dung chiêu Nhưng là hắn hiển nhiên là xem nhẹ bảo tàng mị lực mộ dung chiêu được đến tàng bảo đồ sau thế nhưng muốn một người hoàn toàn tư nuốt Hắn cũng không sợ chính mình sanh tử trầm mặc một lát thanh niên nam tử rốt cục thừa dài có chút suy sụp nâng tay lấy xuống trên mặt dịch dung mặt nạ lộ ra chính sự mộ dung chiêu tuổi trẻ dung nhan Tiêu Đình xem hắn nói, lần này là Bát Hoàng Tử trước bội ước sẽ không cần quái tại hạ vô tình thỉnh đem tàng bảo đồ lấy ra đi. Mộ Dung Chiêu cười lạnh một tiếng, nói Tiêu Công Tử cảm thấy bổn vương hội đem như vậy trọng yếu gì đó đặt ở bên người sao? Tiêu Đình đôi mắt trầm xuống, thản nhiên nói, xem ra Bát Hoàng Tử là không tính toán hảo hảo mà nói chuyện. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách tại hạ vô lễ. Lăng thiếu chủ, liền làm phiền ngươi giáo giáo bát hoàng tử nên như thế nào thành thật thủ tín đi. Đứng ở một bên lăng thiên tiêu hừ nhẹ một tiếng, phi thân lược đi ra ngoài. Mộ dung chiêu sắc mặt đại biến, bội vàng nói, mau giết hắn. Mộ dung chiêu bên người thị vệ võ công không sai, nhưng là cùng lăng thiên tiêu so sánh với còn xa xa không đủ. Vài cái hiệp xuống dưới liền đều nằm bình ở tại thượng Lăng Thiên Tiêu rơi xuống mộ dung chiêu bên người, xem mộ dung chiêu sợ tới mức liên tục lui về phía sau bộ dáng, có chút khinh thường nói các ngươi Hoa Quốc cô nương lợi hại thật sự, nhưng là nam nhân lại như vậy vô dụng. Nên không phải sở hữu lá gan đều cầm dưỡng một thanh y đầu thôi. Mộ dung chiêu xanh cả mặt tuy rằng phẫn nộ cho Lăng Thiên Tiêu nói vũ nhục nhưng là lại thế nào cũng để không dậy nổi dũng khí đến động thù. Chỉ nhìn nằm trên mặt đất thị vệ chỉ biết lăng thiên tiêu là cái tâm ngoan thủ lạt nhân cho dù không cần mạng của hắn chỉ sở cũng muốn chịu tội. Nhìn đến mộ dung chiêu này phó bộ dáng, lăng thiên tiêu càng thêm khinh thường. Đã không nghĩ chịu tội liền ngoan ngoãn đêm này nọ dậy rỗ đến đây đi. Không, mộ dung chiêu có chút gian nan nói. Lăng tiên tiêu hừ nhẹ một tiếng cầm khởi mộ dung chiêu lực trở về tiêu đình càng thêm tùy tay hướng tượng nhất ném nói, bản công tử cho tới bây giờ bất động như vậy phế vật chính ngươi xử lý đi. Tiêu đình cũng không sinh khí chắp tay cười nói, làm phiền lăng thiếu chủ. Cuối người nhìn mộ dung chiêu tiêu đình trầm giọng nói, như thế nào? Bát hoàng tử, nói với ta tàng bảo đồ ở đâu? Không, ta không lấy tàng bảo đồ. Mộ dung chiêu nói, ngươi xác định, tiêu đình hỏi. Ta không lấy, là Mộ Dung Hi hãm hại ta căn bản không có cái gì tàng bảo đồ." Mộ Dung Chiêu Liên Thanh kêu lên, Tiêu Đình ngưng mi, tựa hồ ở lo lắng hắn nói được nói có thể tin độ, ngay tại Mộ Dung Chiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trong lúc đó Tiêu Đình trong tay hàn quang chợt lóe, Mộ Dung Chiêu nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, chân trái cẳng chân thượng huyết lưu như chú. Một thanh chùy thủ công bằng tạp vào hắn cẳng chân thượng, Tiêu Đình ta này chùy thủ lại cười nói, "Hiện tại Bát hoàng tử nguyện ý nói thật sao?" không, tiêu đình đôi mắt trầm xuống, không chút do dự rút ra chủy thủ sau đó dơ lên thủ đến một đao đâm đi xuống. không, mộ dung chiêu mạnh mở to hai mắt liên thanh kêu lên ta nói, ta nói, mộ dung chiêu thân là hoàng tử từ nhỏ đến lớn chỗ nào chịu qua này đó ra thịt khổ liền tính là hoa quốc diệt phong tây việt đối đãi hoa quốc nghe lời trong hoàng thất nhân cũng coi như không sai ít nhất sẽ không bị ngược đãi. Nhưng là tiêu đình cũng không giống nhau, xem tươi cười khả khúc dường như bình dị gần gũi, nhưng là ra tay thời điểm nhưng cũng là lão lạt ngoan lệ sạch sẽ lưu loát. Tiêu đình vừa lòng điểm đầu cười nói, sớm một chút nói sẽ không cần chịu này đó ra thịt khổ bát hoàng tử này lại là làm gì đâu. Này nọ ở đâu, mộ dung chiêu tay phải có chút run run nâng lên đến theo quần áo thường kép chung lấy ra một cái nho nhỏ giấy dầu bao. Này nho nhỏ giấy dầu bao lại bạc lại tiểu, mộ dung chiêu quần áo lại dày, nếu không cẩn thận trong lời nói tìm tòi thời điểm thật đúng thực sự khả năng quên rớt. Tiểu đình nhíu mày, nâng tay mở ra giấy dầu trong bao mặt quả nhiên là một trương gấp lên mỏng như cánh ve bản đồ. Cũng không biết là dùng cái gì giấy làm tuy rằng khinh bạc nhưng là nhưng không dễ dàng tổn hại. Tiểu đình nghiêm cẩn nhìn một lát nhịn không được nhíu mày nói, này mặt trên họa là cái gì địa phương. Thấy thế nào đứng lên không giống như là kiên an thành phụ cận Hoa hoàng tuyệt đối không có khả năng đem bảo tàng tàng cách kiến an thành quá xa Không phải hắn không nghĩ mà là hắn làm không được Có chút nguy hiểm dương mắt nhìn chằm chằm mộ dung chiêu Mộ dung chiêu vội vàng nói đây là thật sự Đây là thật sự là ta tòng phụ hoàng nơi đó không nên chỉ có này Nếu này không phải tàng bảo đồ Vậy không có tàng bảo đồ Hoa hoàng không phải đã điên rồi sao Tiêu đình nhíu mày nói Mộ dung chiêu gật đầu nói là Phụ hoàng là đã điên rồi Đây là tòng phụ hoàng theo trong cung truyền ra đến trên quần áo tìm được Tàng bảo đồ liền khâu ở quần áo thường kép lý Phụ hoàng tuy rằng điên rồi lại vẫn là thường xuyên ôm quần áo không tha Mộ dung hì cũng không có để ý Ta tò mò liền trộm xuất ra nhìn xem Tìm thật lâu mới từ trong quần áo sách xuất ra Tiêu đình nhíu mày Hắn tin tưởng mộ dung chiêu không dám lừa hắn Nhưng là Lâu như vậy mộ dung hy đều không có tìm được gì đó thế nào cứu bị mộ dung chiêu cấp tìm được đâu. Này mặt trên là cái gì địa phương? Tiêu đình hỏi, mộ dung chiêu lắc đầu nói ta. Ta cũng không biết, này đây là một trương ám đồ. Khẳng định có cái gì phương pháp có thể nhìn xem. Nhưng là, ta không biết. Gặp tiêu đình vừa muốn biến sắc mộ dung chiêu vội vàng kêu lên ta thật sự không biết ngươi tin tưởng ta. Hiện tại ta đều rơi xuống ngươi trong tay, tàng bảo đồ với ta mà nói còn có công dụng gì. Ta chính là từng nghe người ta gặp qua, hoàng thất có một loại phương pháp chuyên môn cực kỳ trọng yếu bản đồ vẽ ra hoàn toàn bất đồng bộ dáng, không phải biết chân tướng nhân tuyệt đối xem không rõ. Tiểu đình nhíu mày nói, xem ra hoa hoàng này trương đồ. Khẳng định không phải để lại cho ngươi. Ân, mộ dung khác mộ dung hiệp đều đã chết, chỉ còn lại có mộ dung tề cùng mộ dung hy, ngươi nói. Sẽ là người nào? Mộ dung chiêu mờ mịt lắc đầu tiêu đình ngưng mi suy thư một lát nói có khả năng nhất lấy đến đồ chính là mộ dung hy Phía trước cũng có đồn đãi nói mộ dung hy biết bảo tàng rơi xuống Như vậy, mặc kệ hoa hoàng bảo tàng là muốn lưu cho ai, từng hoa quốc thái tử biết đến này nọ tổng yếu so với người bình thường nhiều một ít đi Mộ dung chiêu cúi đầu không dám ngôn ngữ tiêu đình khinh thường quét hắn liếc mắt một cái vẫy vẫy tay nói, đưa hắn mang về, đừng giết chết Lăng thiếu chủ chỉ sợ muốn làm phiền ngươi đi một chuyến cố phủ. Lăng tiên tiêu cười nói, này cũng không thành lần trước truyền vào cố phủ liền suýt nữa đã đánh mất một cái mệnh còn bị một thanh y kia nữ nhân chèn ép nửa ngày. Tiêu công tử nếu là có cơ hội nhường mộ dung hy ra phủ trong lời nói, bản công tử nhưng là có thể giúp ngươi bắt đến. Tiêu đình trong mắt tránh qua một tia không hờn giận, nhưng là lăng tiên tiêu nhưng cũng không phải hắn muốn mắng cứ có thể mắng thủ hạ cũng chỉ có thể gật gật đầu xem như đồng ý. Xem ngồi dưới đất một thân chật vật mộ dung chiêu, lăng thiên tiêu ánh mắt vi tránh, như có đăng chiêu. Lúc này tiêu đình còn không biết, bọn họ còn không có trở về thành thời điểm trong thành tiêu đình giết mộ dung chiêu đoạt được tàng bảo đồ tin tức đã truyền khắp. Duy nhất may mắn là đại đa số nhân căn bản không biết tiêu đình đến cùng là ai. chương 254. Hợp tác, khởi bầm một thướng, có ngoài cửa có vị lăng công tử cầu kiến. Trong thư phòng. Mộc thanh y khó được có chút nhàn hạ ngồi đọc sách ngoài cửa thị vệ tiến vào bẩm báo nói. Lăng, mộc thanh y đôi mi thanh thú vi trọn cười nói, ta đã biết thỉnh hắn vào đi. Là, tiểu thư, là lăng thiên tiêu sao. Hắn còn dám tới, hoắc thù có chút tò mò hỏi. Mộc thanh y không khỏi cười nói, cố phủ cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, hắn có cái gì không dám tới hoắc thù thè lưỡi không nói gì, cố phủ tuy rằng không phải đầm rồng hang hổ so với đầm rồng hang hổ muốn nguy hiểm nhiều. Chỉ chốc lát sau, lăng thiên tiêu liền đi theo thị vệ đi đến. mộc thanh y nâng tay vẫy lôi thị vệ, lại cười nói, lăng thiếu chủ biệt lai vô giảng. Lăng thiên tiêu có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, thác mộc tướng phúc còn không có trở ngại. mộc thanh y nhíu mày cười tùm tỉm nhìn lăng thiên tiêu nói, lăng thiếu chủ đây là đối bổn tướng có cái gì bất mãn. Không bằng ngồi xuống nói chuyện. Lăng thiên tiêu hừ nhẹ một tiếng, đi đến một bên ngồi xuống nhìn mộc thanh y nói cùng mộc tướng từng có chương là tiêu đình, mộc tướng lại đem phiền toái đổ lên ta lăng tiêu bảo trên người, không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Mộc thanh y chớp chớp mắt lập tức minh bạch lăng thiên tiêu ý đổ đến. tàng bảo đồ tin tức truyền ra đi, nhưng là rất nhanh lại không thấy bóng dáng. Người trong giang hồ cửu thành cửu đều căn bản không biết tiêu đình một thân, càng không biết hán lớn lên trông thế nào ở tại chỗ nào cho dù có cái tên lại có ích lợi gì. Nhưng là tiêu đình không có tiếng tăm gì không quan trọng, lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu rất có tiếng A. Đã này người trong giang hồ không có biện pháp tìm được tiêu đình phiền toái, mộc thanh y cũng chỉ làm cho bọn họ đi tìm lăng tiêu bảo phiền toái. Này tiền an trong thành truyền lưu tin tức là tiêu đình là bác hán nhân, hơn nữa càng lăng tiêu bảo quan hệ chặt chẽ cho nên có không ít người tới cửa yêu cầu lăng như cuồng giao ra tiêu đình. Lăng tiêu bảo ở Bắc Hán tuy rằng thế đại, nhưng là nơi này là kiến an thành, huống chi hai đấm nan địch bốn tay, liền tính là ở Bắc Hán không có người tương trợ lăng tiêu bảo cũng không khả năng độc tự lực khiêng toàn bộ giang hồ. bộc thanh ị ị ở trong ghế dựa, mỉm cười nhìn lăng thiên tiêu cười nói, lăng thiếu chủ lời này nói như thế nào? Bên ngoài tin tức cũng không phải ta thả ra đi, huống chi. Chẳng lẽ lăng thiếu chủ muốn nói tiêu đình cướp đến tàng bảo đồ thời điểm, lăng thiếu chủ cũng không ở đây. Lăng tiên tiêu hoạt kê, mộc thanh y thản nhiên cười, thản nhiên nhún vai, ngươi xem, đừng nói tin tức không phải ta phóng, liền tính là cũng không tính hoan uổng ngươi a Lăng tiên tiêu hừ nhẹ một tiếng, nói không phải ngươi phóng tin tức. Mộc tướng thủ đoạn bản công tử tuy rằng không lĩnh giáo qua, cũng là nghe qua. Kia chương tàng bảo đồ là thật sao? Mộc thanh y mỉm cười. Lăng thiếu chủ có chứng cứ sao? Xem lăng thiên tiêu một bộ khí nghẹn trong lòng chung không chỗ phát thiết bộ dáng, mộc thanh y cười yếu ớt nói, lăng thiếu chủ đến cố phủ vì lên án ta sao Vẫn là nói, là lăng bảo chủ cho người đi đến, lăng thiên tiêu ngẩn ra, khinh thường nói, bản công từ sao lại nghe lão nhân kia từ trong lời nói Mộc thanh y cười nói, không nghe lão nhân ngôn, chịu thiệt ở trước mắt Lăng thiếu chủ ngẫu nhiên cần phải nghe một chút lăng bảo chủ ý kiến Đã lăng bảo chủ đều không có bởi vậy tức giận, lăng thiếu chủ như vậy sốt ruột lại là vì sao? Lăng thiên tiêu hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện, mộc thanh y cũng không miễn cưỡng Lăng thiên tiêu cùng lăng như cuồng cảm tình cũng không kém, chẳng qua lăng thiên tiêu là cái kiêu ngạo nhân tự nhiên không đồng ý làm cho người ta cảm thấy chính mình dựa vào phụ thân che chờ tài năng có điều kiến thụ, hơn nữa hai người tính cách cũng đều có chút cuồng ngạo không kềm chế được nhất định cho dù cảm tình dù cho ở chung thời điểm cũng sẽ không thập phần hòa thuận. Mộc thanh y có chút tiếc hận nhìn nhìn lăng thiên tiêu chỉ tiếc. Lăng thiên tiêu cùng ca thư hàn giao tình không sai, nếu không, nói không chừng bọn họ còn có thể hợp tác đâu. Có năng lực lại có dã tâm bản thân còn thực lực không kém nhân cũng không phải là tốt như vậy tìm. Nếu có lăng tiêu bảo hỗ trợ trong lời nói, cho dù không thể biến thành ca thư tuấn gà bay chó sủa cũng cũng đủ nhường hắn phiền não một thời gian. Người đang nghĩ cái gì? Lăng Thiên Tiêu nhìn như phóng đáng nhưng là nhưng không sơ ý đại ý Gặp Mộc Thanh Y nhìn chính mình không nói chuyện liền trực giác đoán được nàng ở tính kế cái gì Đã nhiều ngày, Lăng Thiên Tiêu vẫn là đem Mộc Thanh Y công tích vĩ đại hảo hảo nghiên cứu một phen Không thừa nhận cũng không được luận mưu kế chính mình quả thật là không bằng Mộc Thanh Y Liền ngay cả lăng như của người như vậy đều nhịn không được cảm thán Nếu là có một giống Mộc Thanh Y như vậy nữ nhi, lão thử còn muốn con làm gì Trực tiếp chiêu cái con rể có thể đủ đem lăng tiêu bảo phát dương quang đại. Mộc thanh y đạm cười nói, không có gì ở lo lắng có thể hay không cùng lăng tiêu bảo hợp tác. Người ở đùa sao, lăng thiên tiêu nhướng mày. Đừng nói cho ta ngươi đã quên lão nhân nói trong lời nói, chúng ta là vì bang tiêu đình mới đến. Mộc thanh y mỉm cười nói, làm sao có thể đã quên đâu. Bất quá, thế gian này không có gì là không có khả năng sự tình. Lăng Tiêu Bảo cùng Ca Thư Tuấn hợp tác không có nghĩa là sẽ không có thể đồng thời theo ta hợp tác à? Bản công tử không làm chân đứng hai thuyền chuyển. Lăng Thiên Tiêu cắn răng nói. Mộc Thanh Y lơ đánh. Lăng thiếu chủ có làm hay không không quan trọng. Lăng Bảo chủ đồng ý là đến nơi à? Hiện tại Lăng Tiêu Bảo còn không phải ngươi ở làm chủ đâu. Mộc Thanh Y, Lăng Thiên Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Đứng ở Mộc Thanh Y bên người hoác thù lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Thiên Tiêu, nàng cũng không có quên người này đến ngày đầu tiên đã nghĩ sẽ đối tiểu thư bất lợi. Lăng Thiên Tiêu khinh thường lường hoắc thù liếc mắt một cái nói, võ công không sai, bất quá còn không phải bản công tử đối thủ, đừng phần trăm khí lực. Mộc Thanh Y, người quả nhiên là không sợ chết a Một cái tay chói gà không chặt nữ nhân, lá gan lớn đến loại trình độ này, thật sự là nhường bản công tử mở mang tầm mắt mộc thanh y mỉm cười không nói, một cái trầm ổn âm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lăng thiếu chủ can đảm cũng nhường bản công tử mở mang tầm mắt. Lăng thiên tiêu mạnh quay đầu, liền nhìn đến ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc sóng vai từ bên ngoài đi đến. Vừa thấy đến hai người lăng thiên tiêu không khỏi ánh mắt đột nhiên co rút lại toàn thân cũng lập tức căng thẳng, đáy mắt mang theo cảnh giác thần sắc. Hai người kia nhìn qua so với chính mình cùng lắm thì mấy tuổi, nhưng là võ công so với chính mình cao cường không ít. Lăng tiên tiêu tự hỏi tư chất bất phàm từ nhỏ tập võ coi như là cần cù Nhưng là hắn cũng tự biết nếu không có kỳ ngộ trong lời nói chính mình đến bọn họ này tuổi võ công cũng còn muốn kém hơn một ít Như vậy cảm giác chỉ có ở ca thư hàn trên người cảm nhận được qua Liền tính là hắn cha như vậy cao thủ tuy rằng võ công đồng dạng cao cường nhưng là dù sao tuổi ở nơi đó 20 năm sau hắn cũng sẽ không so với hắn già lão nhân kém Vô kỵ tu chúc các ngươi thế nào đến một thanh y mỉm cười gật đầu nói, ngụy vô kỵ nhíu mày, nghe nói lăng tiêu bảo thiếu chủ đến, đi lại nhìn một cái. lăng thiếu chủ hạnh ngộ, ngụy công tử, lăng thiên tiêu trầm giọng nói, nhìn nhìn hạ tu trúc, vị này là ngụy vô kỵ cười nói, hạ tu trúc hạ huynh. gặp lăng thiên tiêu đáy mắt tránh qua một tiên nghi hoặc ngụy vô kỵ thản nhiên bổ sung thêm, hoa quốc nguyên đại nội ngự tiền thị vệ thống lĩnh. trước đây hoa quốc an tây quận vương cao túc. Này này một thế hệ tuyệt đỉnh cao thủ tự nhiên là ngụy vô kỵ đám người, nhưng là nếu nói lên lăng như cuồng bọn họ kia một thế hệ trong lời nói trước đây an tây quận vương đồng dạng là cái không thể không nói nhân vật. Này lực ảnh hưởng ước chừng cũng không hơn nay bắc hán liệt vương ca thư hàn. Mà hạ Hà tu chúc nay này đó tuổi trẻ trong cao thủ tối không có tiếng tăm gì đại khái chính là hạ tu chúc. Nhưng là ngụy Vô Kỵ cảm thấy, 20 năm sau, thậm chí 30 năm sau, bọn họ này một thế hệ chỉ sợ là không có cái gì tứ đại cao thủ ngũ đại cao thủ, bọn họ những người này chung võ công cao nhất nhất định sẽ là hạ tu trúc. Tuổi trẻ thời điểm, bọn họ những người này võ công phần lớn là thất thành dựa vào tư chất tam thành dựa vào khổ tu. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, hiểu được tu luyện cùng tâm tính sẽ trở nên càng thêm trọng yếu. Mà bọn họ những người này chung, cũng chỉ có Hà Tu Trúc mới có một chân chính võ giả chi tâm. Hạnh ngộ, Lăng Thiên Tiêu trầm giọng nói. Hà Tu Trúc thản nhiên gật đầu. Hạnh ngộ, ngụy Vô Kỵ có chút tò mò nhìn về phía Mộc Thanh Y nói. Thanh Y ở cùng Lăng Thiếu Chủ nói cái gì? Thế nào còn động khí nóng tính? Mộc Thanh Y cười nói, Lăng Thiếu Chủ đùa, không cần để ý. Lăng Thiên Tiêu dưới đáy lòng âm thầm hừ một tiếng tuy rằng hắn qua thật là không nghĩ muốn giết Mộc Thanh Y Nhưng là vừa mới nói được nói cũng không xem như đùa, hắn là bị cái cô gái này tức giận đến không nhẹ Đứng dậy, Lăng Thiên Tiêu nói, hôm nay bản công tử quấy dậy trước hết đi cáo từ Mộc Thanh Y cũng không ngăn trở cật đầu nói, hoác thù, đưa Lăng Thiếu Chủ đi ra ngoài Là tiểu thư, Lăng Thiếu Chủ thỉnh đợi đến lăng thiên tiêu đi ra ngoài ngụy vô kỵ mới hỏi nói thanh y người đến cùng cùng lăng thiên tiêu nói cái gì đem nhân thất thành như vậy chỉ nhìn lăng thiên tiêu kia nín thở ánh mắt chỉ biết tức giận đến không nhẹ nếu không phải ngại cho mộc thanh y thân phận trong lời nói lăng thiên tiêu tuyệt sẽ không nhẫn hắn mộc thanh y có chút bất đắc dĩ thở dài lăng thiếu chủ vẫn là cái không sai nhân khó trách có thể ca thư hàn làm bằng hữu đáng tiếc chính là tỷ khí rất xấu rồi một điểm Lăng bảo chủ, người nói đúng không là, trong thư phòng một mảnh yên tĩnh qua một hồi lâu ngoài cửa mới truyền đến lăng như cuồng hào sảng tiếng cười, lăng như cuồng bỗng nhiên xuất hiện tại cửa thư phòng khẩu, nhướng mày nói, mộc tướng là làm sao mà biết lão phu ở. Lão phu nhớ được, mộc tướng là sẽ không võ công, nếu liên hà tu trúc cùng ngụy vô kỵ người như vậy đều không có phát hiện hắn hành tung, mộc thanh y này sẽ không võ công thiếu nữ tử lại là thế nào phát hiện. Mộc thanh y có chút hổ thẹn cười nói, lăng bảo chủ cùng thiếu chủ phụ tử tình thâm, lăng thiếu chủ độc tự một người đi trước cố phủ, lăng bảo chủ sao lại không lo lắng. Liền vì vậy, lăng như cồn nhíu mày, hiển nhiên là không tin mộc thanh y trong lời nói. Mộc thanh y cười nói, vãn bối cũng là thuận miệng thử một lần. Lăng bảo chủ này không phải xuất ra sao. Lăng như cuồng ngẩn ra, rất nhanh lại cất tiếng cười to đứng lên, đánh giá mộc thanh y ánh mắt càng hơn vài phần khen, cười nói, xem ra là lão phu trúng kế, bị mộc tướng cấp trá xuất ra. Tiền bối nguyện ý hiện thân, vãn bối vinh hạnh chi tới. Mộc thanh y cười nói, mộc tướng nhưng là có thể nói, mới vừa rồi cũng là cố ý chọc giận ta kia không tốt thiểu tử. Lăng như cuồng nói, mộc thanh y mỉm cười không thôi. Đi đến một bên trong ghế dựa ngồi xuống, lăng như cùng đánh giá một phen ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc ngụy vô kỵ hắn là gặp qua, chính là không nghĩ tới gia ca thư hàn cùng ngụy vô kỵ, thiên hạ này còn có như thế thiên tư thiếu niên anh tài, hơn nữa nghe nói Tây Việt Hoàng đế dung cần mới vừa hơn 20, võ công nhưng cũng không thua ngụy vô kỵ đám người. Trong lòng cũng không thể không cảm thán một tiếng, nhà mình kia tiểu tử ở nhà nhìn xem còn đi, phóng suốt cùng những người này so sánh với liền thật sự là có chút xem bất quá mắt. Bất quá, này quả thật lăng như cuồng yêu cầu rất cao. Như là ngụy vô kỵ dung cần đợi chút này nhất loại bản thân tư chất liền có thể nói yêu nghiệt, gặp gỡ cũng tuyệt đối xưng không lên khoái trá nhân vốn là không quá khả năng cùng lăng thiên tiêu như vậy sinh ra thế gia bình bình thuận thuận giang hồ công tử đánh đồng. Lăng như cuồng chính mình tư chất cũng không thấy được tốt lắm, này bất đồng dạng là nhất phương ngón tay cái đem lúc trước rất nhiều tư chất hơn xa cho hắn cùng tuổi cao thủ dẫm nát dưới chân. Tây Việt quả thật là ngọa hồ tàng long, có rảnh lão phu cũng tưởng lĩnh giáo một chút ngụy công tử cùng Hà công tử biện pháp hay. Lăng như cuồng thiếu nói, ngụy vô kỵ lại cười nói, đợi đến kiến an thành sự tình kết thúc, lăng bảo chủ nếu là còn tại kiến an thành tại hạ tự nhiên phụng bồi. Thực hồng một khi đã như vậy, một tướng không bằng nói nói xem, muốn cùng lăng tiêu bảo như thế nào hợp tác. Lăng như cuồng vừa lòng cười nói. Một cái không chấp mắt tiểu viện tử lý tiêu đình trầm giọng nói, lăng thiên tiêu đi gặp một thanh y đi. Đúng vậy công tử thuộc hạ tận mắt đến lăng thiên tiêu đi vào cố phủ. Đợi ước chừng có hai khác chung công phu mới xuất ra. Tiêu đình trước mặt một cái mặt tầm thường bố y bộ mặt bình thường nam tử trầm giọng nói. Tiêu đình sắc mặt trầm xuống, một trường hung hăng chụp ở trên mặt bàn cả giận nói, lăng thiên tiêu đến cùng muốn làm gì. Nam tử do dự một chút trần trờ nói, công tử, lăng tiêu bảo dù sao cũng là người trong giang hồ, vị tất có thể đủ tin được. Người nói lăng thiên tiêu có phải hay không? Tiêu đình cúi mâu, trầm ngâm một lát lắc đầu nói, sẽ không nếu lăng thiên tiêu thật sự muốn bán đứng chúng ta trong lời nói tuyệt đối sẽ không lớn như vậy trương kỳ cổ chính mình hướng cố phủ chạy. Đừng quên, lăng tiêu bảo còn tại Bắc Hán đâu. Công tử nói được là, từ á, người nói như thế nào? Tiêu đình hỏi. Thư Á suy tư một lát nói, lăng thiếu chủ thì khí xưa nay không phải tốt lắm, này hai ngày có không ít người tìm lăng thiếu chủ cùng lăng tiêu bảo phiền toái công tử nói. Lăng thiếu chủ có phải hay không đi tìm Mộc Thanh Y phiền toái? Tiêu đình nhíu mày, có này khả năng, nhưng là, hắn làm như vậy ngoạn ý bị Mộc Thanh Y lợi dụng làm sao bây giờ? Người trong giang hồ đầu óc muốn chơi đùa Mộc Thanh Y cái kia nữ nhân thật sự là người si nói mộng. Không thể không nói tiêu đình tuy rằng hội khinh thị mộc thanh y nữ tử thân phận, nhưng là đối với mộc thanh y chí mưu cũng là rất là kiên kỵ Đồng thời, đối với người trong giang hồ đầu óc xưa nay đều là khinh thường. Tiêu đình tự khoe người thông minh, tự nhiên chướng mắt này chỉ biết là đánh đánh giết giết người trong giang hồ. Nhưng là hắn lại không biết, nhân chẳng phải có thể hoàn toàn an đàn phân. Quả thật trong chốn giang hồ không hề thiếu cả đầu đạo thảo đồ ngu Nhưng là cũng có rất lớn một nhóm người cũng không có hắn cho rằng như vậy xuẩn Từ Á cũng có chút bất đắc sĩ thở dài nói Lăng tiêu bảo chính là đến hiệp trợ chúng ta Chúng ta cũng không có quyền lợi mệnh lệnh bọn họ Lăng tiêu bảo tuy rằng đã ở Bắc Hán Nhưng là muốn làm cho bọn họ như triều đình tướng sĩ giống nhau Hoàn toàn nghe theo triều đình mệnh lệnh căn bản là không có khả năng nếu không phải ca thư tuần ưng thuận yêu việt lăng như cuồng chỉ sợ liên đến cũng không trở về thiên an thành tiêu đình sắc mặt âm trầm cắn răng nói bọn người kia chờ lăng thiên tiêu đã trở lại nhường hắn lập tức tới gặp ta tiêu đình một trận nhẹ nhàng thanh âm truyền đến hoài dương công chúa cước bộ nhẹ nhàng đi đến nhìn đến tiêu đình mang theo thản nhiên vết thương dung nhan thượng nhất thời chán ra tươi cười tiêu đình ta tìm ngươi thật lâu Tiêu đình cuối mâu, giấu đi mâu trung chán ghét thản nhiên nói chuyện gì. Hoài dương công chúa tiến lên lôi kéo tiêu đình luôn luôn cánh tay, dịu dàng nói chúng ta đi ra ngoài dạo phố được không. Dạo phố, tiêu đình không hờn giận nói, người chẳng lẽ không biết nói chúng ta hiện tại là cái gì tình hình. Nếu là đi ra ngoài bị nhân phát hiện làm sao bây giờ. Hoài dương công chúa ngẩn ra, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Nhưng là ta mỗi ngày đều đứng ở nho nhỏ trong phòng, ta đều nhanh muốn điên rồi a Ta muốn ra ngoài dạo dạo, nguyên bản mang thai người tâm tình liền sẽ không có bao nhiêu sao bình thản, mấy ngày nay tới giờ cùng tiêu đình sinh hoạt tại cùng nho ngày cũng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy ngọt ngào. Như vậy một cái nho nhỏ xưng được với là đơn sơ thiểu viện từ lý, nàng chỉ có nho nhỏ một cái phòng kia phòng còn không có nàng từ trước phòng một nửa đại còn chưa tính. Tiêu đình còn nhường nàng mỗi ngày đều đãi ở trong phòng của mình, ngay cả đi ra đi một chút đều bị nhân nhìn chăm chằm. Hơn nữa tiêu đình đối chính mình cũng có chút lãnh đạm, trừ bỏ mỗi ngày lệ thường đến xem nàng cùng nàng nói hai câu nói bước đi, bình thường liên bóng người tìm khắp không đến. Hoài Dương công chúa khi nào thì chịu qua như vậy ủy khuất. Cho dù lúc trước ở cửu hoàng tử phụ bị cửu hoàng tử vắng vẻ, nàng cũng là Tây Việt công chúa cửu hoàng tử đích phi thân phận, tự nhiên là bộc thì thành đàn cầm y ngọc thực. Này khen ngược nàng rõ ràng mang thai, lại ngược lại mỗi ngày đều là thô thực bố y, bên người liên cái hầu hạ nha đầu đều không có Ta mặc kể, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn mua quần áo, mua trang sức còn muốn nha đầu hầu hạ Hoài Dương công chúa thở phì phì nói, tiêu đình có chút không kiên nhẫn nói, ta thượng chỗ nào đi cho người tìm nha đầu hầu hạ Bắc Hán ở Kiên An thành nhân là không ít nhưng là nữ tử cũng không nhiều Hơn nữa này đó nữ tử cũng không khả năng điều động trở về cho nàng làm nha đầu Về phần từ bên ngoài mua nha đầu liền càng không có thể Bây giờ trừ bỏ người một nhà tiêu đình là ai đều không tin Hoài dương công chúa cắn chặt răng Khóe môi dư quang phiết đến đứng ở một bên thư á Lập tức tiêm chỉ nhất chỉ nói ta muốn nàng làm ta nha đầu Đã ngươi tìm không thấy nhân khiến cho nàng hầu hạ ta Cái gì tiêu đình còn chưa nói nói Thư á trước hết chịu không nổi Nàng tuy rằng là tiêu đình thuộc hạ Nhưng là nhưng cũng là bác hán quyền quý nhà cô nương Làm sao có thể đi làm một cái hầu hạ nhân nha đầu Nếu là vì nhiệm vụ còn chưa tính Nhưng là này hoài dương công chúa tính cái gì này nọ Làm càn, nhìn lướt qua thư á Hoài dương công chúa không hờn giận nói bản công chúa cùng ngươi chủ tử nói chuyện Chỗ nào luôn được đến ngươi sen ngồm Thật sự là không quy củ Tiêu đình ta muốn nàng hầu hạ ta Tiêu đình có chút đau đầu phủ ngạch nói Hồ nháo thư á không phải nha đầu Hoài Dương công chúa khinh thường nói, nàng mỗi ngày đi theo ngươi cái gì cũng không làm, không phải nha đầu là cái gì. Chẳng lẽ, là ngươi thông phòng nha đầu. Ngươi rõ ràng nói qua chỉ cần ta một người, người bên cạnh ngươi chẳng lẽ ta không thể dùng. Vẫn là nói, ngươi đang gạt ta, Hoài Dương công chúa thanh âm có chút bé nhọn, nhưng tiêu đình cùng Thừa á đều nhịn không được nhíu mày. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Thư á giận dữ, khinh thường nhìn lướt qua hoài dương công chúa nói, bồn cô nương liền tính là bác hán nhân cũng biết người Trung Nguyên có câu kêu xính tác làm vợ bôn là thiếp ngươi như vậy còn vọng tưởng làm công tử chính thê. Thưởng ngươi cái tiểu thiếp vị trí đều là cất nhắc ngươi. Thư á đồng dạng là bác hán quý nữ, chẳng phải thật sự không có thì khí. Ngươi nói cái gì, ngươi này tiện nhân, hoài dương công chúa khẽ kêu lên. Bởi vì hủy dung bị cửu hoàng tử vắng vẻ, mấy năm nay hoài dương công chúa tính tình đã sớm trở nên càng từ trước hoàn toàn bất đồng. Này càng xem như ruồng bò tây Việt mà đi theo tiêu đình, trong lòng lại cất giấu bất an cùng sợ hãi, bị thư á như vậy không lưu tình chút nào chào phúng, nhất thời nhịn không được nâng tay đã nghĩ muốn đi chào mặt nàng. Nếu hai ba năm trước có người nói hoài dương công chúa sẽ biến thành này phó bộ dáng, chỉ sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt này thanh âm bé nhọn, vẻ mặt hung ác nữ nhân cũng làm cho người ta khó có thể nhìn ra còn có năm đó kia vì nhỏ nhắn mềm mại dịu dàng hoài dương công chúa bộ dáng. Từ á nói như thế nào cũng là hội võ công, làm sao có thể như vậy dễ dàng bị nàng cấp bị thương. Khoát tay đã bắt ở cổ tay nàng, khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói, chỉ bằng ngươi. Còn tưởng thương ta, tiện nhân, ta muốn giết ngươi, đủ. Tiêu đình trầm giọng cả giận nói, một phen kéo ra hai nữ nhân trầm giọng nói, các ngươi trước làm gì? Thư á ngẩn ra cúi mâu trầm giọng nói, công tử thứ lỗi, thuộc hạ biết sai. Hoài Dương công chúa nhíu mày nhìn về phía Thư á, đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Tiêu đình, Tiêu đình cúi mâu, trầm ngâm một lát trầm giọng nói, Thư á, Hoài Dương có mang thai, mấy ngày nay ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi. Cái gì? Thư á kinh ngạc nhìn Tiêu đình, nhường nàng chiếu cố cái cô gái này. Chẳng lẽ công tử thật sự bị cái cô gái này mê hoặc? Nhưng là cho dù như thế, dựa vào cái gì nhường nàng chiếu cố? Nàng thư á ra thế tuy rằng so ra kém tiêu đình, nhưng là cũng không có kém đến chỗ nào đi. Nay nhường nàng cấp cái cô gái này làm nha đầu, không phải đem nàng cùng ra chủ thể diện đặt ở dưới chân thải sao? Hoài Dương công chúa đắc ý nói, nghe được sao? Đây chính là tiêu đình mệnh lệnh. Làm nha đầu sẽ có nha đầu bổn phận, đừng nghĩ chính mình không nên tưởng. Thư á cũng không để ý hội Hoài Dương công chúa, mà lại yên lặng nhìn tiêu đình. Tiêu đình cũng minh bạch chuyện này là chính mình đối lý, nhưng là cũng không hào cùng thư á giải thích chỉ phải trầm giọng nói Thư á, Hoài Dương có mang thai, đứa nhỏ này. Còn có nàng đối ta đều rất trọng yếu. Phiền toái ngươi, thư á cuối mâu, đặt ở bên cạnh kết nhanh nắm khởi một hồi lô mới vừa rồi gật đầu nói thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu đình vừa lòng gật đầu nói Vất vả ngươi, nàng gần nhất tâm tình không tốt ngươi đừng cùng nàng so đo. Khởi bẩm công tử, lăng thiếu chủ đã trở lại. Ngoài cửa thị vệ trầm giọng bẩm báo. Tiêu đình gật đầu nói, ta có việc đi trước các ngươi hào hào ngốc đừng nữa náo loạn. Nói xong, cũng không lại nhìn Hoài Dương công chúa cùng thư á bước nhanh đi ra phòng. Trong phòng, Hoài Dương công chúa đắc ý nhìn thư á, nói thế nào. Tiêu đình vẫn là đứng ở ta bên này. Bản công tử nhưng là hắn tương lai thê thử cùng đứa nhỏ ngẫu thân Là ngươi như vậy tiểu nha đâu có thể so sánh được với sao Từ á thản nhiên xem hoài dương công chúa Hoài dương công chúa cười lạnh nói thế nào Ngươi không phục bất thành Hiện tại bản công chúa quần áo ô uế Để lại ở trong phòng Ngươi đi tẩy sạch Sau đó đi khinh an các cấp bản công chúa điểm tâm Nhanh chút bị đói bản công chúa đứa nhỏ Ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi Một hồi lâu thư á mới vừa rồi chậm rãi nói, là thuộc hạ tuân mệnh. Cái gì thuộc hạ, hoài dương công chúa khinh thường nói, về sau ở bàn công chúa trước mặt xưng nô thì thật sự là cái ngu xuẩn, liên nha đầu đều sẽ không làm. Nói xong, hoài dương công chúa cảm thấy mỹ mãn xoay người đi ra ngoài. Nửa điểm cũng không có xem hiểu phía sau nữ tử trong mắt chất chứa u lãnh cùng sát khí. Xem hoài dương công chúa bóng lưng, thư á cười lạnh một tiếng, trước cho người đắc ý vài ngày, như không nhường người bị chết khó coi, bổn cô nương nhiều năm như vậy cho dù bài khoa. chương 255, miệng tiện đáng đánh đòn đánh. Bên kia trong thư phòng tiêu đình thần sắc có chút không tốt nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình trước mặt một bộ lười nhác bộ dáng lăng thiên tiêu. Lăng thiên tiêu một tay chống cái chán. Một tay đắp kế dựa tay vị, tựa thiếu phi thiếu xem Tiêu Đình nói, Tiêu công tử đến cùng muốn nói cái gì thuyết đó là, bản công tử luôn luôn là hận thông tình đạt lý. Chẳng qua, đại đa số sự tình hắn hiện tại không làm chủ được Tiêu Đình nói cũng là nói vô ích. Tiêu Đình có chút không kiên nhẫn nói, ngươi lại chạy đến cố phủ đi làm cái gì? Chê chúng ta phiền toái còn chưa đủ cỡ nào. Lăng Thiên Tiêu nhướng mày nói, Mộc Thanh y cố ý hãm hại bản công tử, chẳng lẽ ta còn không có thể đi tìm cái bãi sao? Tiêu Đình hừ nhẹ một tiếng. Nếu mày nói vậy, ngươi tìm trở về cái gì bãi? Lăng Thiên Tiêu lười biếng nói kia thật không có bất quá. Ta nhưng là phát hiện một việc. Tiêu Đình ngẩn ra yên lặng nhìn Lăng Thiên Tiêu. Lăng Thiên Tiêu nói, ngươi chuẩn bị nhân thủ có phải hay không còn chưa đủ? Ngụy vô kỵ cùng Hà Tu trúc võ công theo ta ra lão nhân so sánh với cũng không kém nhiều. Còn có một cái khả năng lợi hại hơn Nam công Tuyệt. Mặt khác còn có triệu từ ngọc nam cung vũ đám người, ta phòng chừng triệu từ ngọc võ công hẳn là theo ta là sàn sàn như nhau trong lúc đó. Người nếu là muốn lăng tiêu bảo độc tự thay ngươi kháng nhiều người như vậy, ta khuyên ngươi làm tốt vẫn là đánh mất này chú ý hảo cho dù ta đồng ý lão nhân cũng sẽ không đồng ý. Tiêu đình thần sắc khẽ biến có chút không hờn giận nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Phía trước bệ hạ đã cùng lăng bảo chủ thương nghị tốt lắm, chẳng lẽ các ngươi muốn bội ước? Lăng thiên tiêu cười nhạo một tiếng. Đừng nói là một trăm vạn lượng liền tính là cho ta một trăm ngàn hai. Nếu nhân đều chết sạch nhiều như vậy tiền ta lấy đến táng sao. Tiêu đình nhíu mày trầm mặc một lát mới vừa rồi nói. Này ngươi không cần lo lắng. Bệ hạ ngút trời anh tài tự nhiên sẽ không lo lắng không đến này đó. Lăng thiên tiêu mày kiếm vi trọn. Xem ra bệ hạ quả nhiên còn lưu có hậu thủ. Tiêu đình nói này lăng thiếu chủ sẽ không cần nhiều chuyện chỉ cần làm tốt bệ hạ công đạo sự tình sau so bệ hạ tất nhiên sẽ không bạc đãi lăng tiêu bảo là được lăng thiên tiêu thản nhiên quét tiêu đình liếc mắt một cái cũng là không có truy vấn ca thiếu tuấn còn tìm người nào tả hữu cũng bất quá là thí dụ như thiên vân mã chàng nhất loại giang hồ người trong giang hồ những người này lăng thiên tiêu đồng dạng cũng là đánh qua công đạo đối bọn họ thực lực như thế nào trong lòng cũng có chút sổ lăng như cuồng người cấp lão phu xuất ra. Hai người chính khi nói chuyện, một cái có chút quen thuộc thanh âm bỗng dưng truyền đến, Lăng Thiên Tiêu sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, hắn thế nào đến? Tiêu Đình Nghi hoặc nhìn về phía Lăng Thiên Tiêu, Lăng Thiên Tiêu thản nhiên nói, Vân Môn môn chủ Vân Phù Sinh. Đứng dậy, đi ra cửa ngoại, quả nhiên nhìn đến Vân Phù Sinh độc tự một người đứng ở tiểu viện tường vây thượng. Nguyên bản giấu ở chỗ tối thị vệ đều đã bị hắn nhất nhất tìm ra ném tới trong viện. Nhìn đến lăng thiên tiêu xuất ra, vân phù sinh trầm giọng nói, lăng như cuồng đâu. Lăng thiên tiêu đạm cười nói, vân môn chủ không phải là biết cha ta không ở mới tới được sao. Cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Vân phù sinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi nhưng là không ngu ngốc một khi đã như vậy, liền thành thật một ít đêm này nọ kêu lên, lão phu không cùng ngươi một cái vãn bối so đo. Lăng thiên tiêu mờ mịt nói, này nọ, cái gì vậy? Vân Phù sinh trầm giọng nói, ngươi không cần giả ngây giả dại, lão phu đã đến, sao lại tay không mà về. Ngươi không chịu giao cũng không quan hệ, chờ lão phu đồ này nhất sân nhân, lại đi tìm Lăng Như cuồng muốn cũng là giống nhau. Lăng Thiên Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói, Vân Môn chủ, ngươi muốn gì đó bản công tử quả thật là không có. Đã ngươi không nên ép buộc, vãn bối cũng chỉ có không biết lượng sức miễn cưỡng thỉnh Vân Môn chủ chỉ giáo một phen. Vân Phù sinh cười lạnh nói, Người không có, nhưng là người phía sau tiểu tử cũng không có sao. Đi theo lăng tiên tiêu đi ra đến tiêu đình sắc mặt cũng là biến đổi, miễn cưỡng cười nói các hạ nhưng là vân môn môn chủ, vãn bối gặp qua tiền bối. Ít nói nhảm, này nọ lấy ra. Vân phù sinh trầm giọng nói. Tiêu đình không hờn giận nói, mặc kệ là cái gì này nọ đã ở bàn công tử trong tay đó là bàn công tử. Vân môn chủ hai câu nói đã nghĩ mạnh hơn đi tác muốn, không khỏi có chút quá đáng. Muốn chết. Vân Phù Sinh quát lên, nâng tay một trường hướng tới Tiêu đỉnh phương hướng vỗ đi lại. Lăng Thiên Tiêu không dám tiếp Vân Phù Sinh trường lực, bay nhanh rút ra kiếm hướng tới Vân Phù Sinh lòng bàn tay thích khách đi qua. Vân Phù Sinh bên môi gợi lên một tia khinh thường ý cười, nâng tay bắt được Lăng Thiên Tiêu thân kiếm nhất Ninh, Lăng Thiên Tiêu chỉ cảm thấy tay phải hổ khẩu nhất ma trong tay trường kiếm nhất thời rời tay. Vân Phù Sinh, khi dễ tiểu hài tử tính cái gì vậy? Vân phù sinh xem trước mắt lăng thiên tiêu trong mắt tránh qua một tia sát khí, đang muốn phải hắn một trường trục tử, lại nghe đến cao phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, lăng như cồn theo ngoài tường phi thân dựng lên, bí mật mang theo rời núi lấp biển bình thường kinh lực chiều chính mình đánh tới, vân phù sinh bất đắc dĩ chỉ phải buông tha lăng thiên tiêu chiều một bên tránh đi. Lăng như cồn rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua cũng không có bị thương lăng thiên tiêu. Đáy mắt tránh qua một tia an tâm, có thế này nhìn về phía vân phù sinh nói, vân phù sinh ước hiếp tiểu bối như vậy hạ tam lạm thủ đoạn ngươi đều khiến cho xuất ra, ngươi vân môn quả nhiên sắp ngã đi. Vân phù sinh cũng không tức giận, chính là nhíu mày nói, chẳng lẽ bồn tỏa còn muốn chờ ngươi trở về mới động thủ bất thành. Lăng như cuồng cười hắc hắc nói, nói cho cùng, một khi đã như vậy, lão phu khi nào thì hướng ngươi vân môn đi một vòng, nếu không cẩn thận làm thịt một cái cái gì vân môn đại đệ tử vẫn là vân môn đại tiểu thư, nói vậy ngươi cũng sẽ không cùng lão phu loại này kiến thức. Ngươi, hừ, muốn chết, vân phù sinh không lại vô nghĩa, trực tiếp rút ra nguyễn kiếm động khởi thủ đến. Lăng như cuồng cũng không hàm hồ, dưới chân một điều đem thượng một phen thị vệ dùng được đến gợi lên tới đón tới tay chung, cùng vân phù sinh động khởi thủ đến. Hai đại cao thủ so chiêu tự nhiên là kinh tâm động phách nguyên bản sân sẽ không đại, hai người một tá đứng lên lại đông phi tây nhảy lên, đầu tường thượng, đỉnh thượng trên cây nơi nơi đều là bị đao kiếm phá hư dấu vết. Lăng thiên tiêu ở một bên nhìn xem như thần tiêu đình cũng là tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Nghe được động tĩnh hoài dương công chúa cùng thư á cũng chạy đi lại. Thư á trầm giọng nói công tử chúng ta làm sao bây giờ. Hai người này đánh nhau đứng lên, náo trở ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ rất nhanh tây Việt nhân sẽ chú ý tới bọn họ nơi này. Tiêu đình cắn răng, trầm giọng nói, đổi địa phương. Tháng này bọn họ đã thay đổi vài cái địa phương, liền tính là thỏ khôn có ba hang tại như vậy ép buộc đi xuống sớm muộn gì cũng sẽ trở nên không có chỗ có thể đi. Huống chi, nơi này còn không phải bọn họ địa phương đâu. Đi làm cho người ta thu thập một chút, chúng ta lập tức đổi một chỗ. Vân phù sinh cùng lăng như cuồng mặc dù ở đánh nhau chung, nhưng cũng nghe được tiêu đình trong lời nói. Vân phù sinh một kiếm bức mở lăng như cuồng, nói còn muốn chạy có thể tàng bảo đồ lưu lại. Tiêu đình sắc mặt khó coi chi cực cắn răng nói, vân môn chủ nếu là tưởng thật hợp lại chúng ta vị tất sợ ngươi ngươi võ không quả thật là rất cao cường không sai, nhưng là lăng bảo chủ cũng không phải thua cho ngươi. Chính là không biết ngươi bảo bối nữ nhi có phải hay không có lăng thiếu chủ như vậy vốn là. Tại hạ tại đây kiên an trong thành có lẽ không có gì năng lực, nhưng là nếu muốn sát hai người trong lời nói cũng không phải cái gì việc khó. Đầy tớ nhỏ lớn mật vân phù sinh trong mắt tránh qua một tia sát khí sắc bén ánh mắt hướng tới tiêu đình bắn thẳng đến mà đến tiêu đình trong lòng hơi định, hơi hơi lui một bước mới vừa rồi hòa dịu một chút ngữ khí nói, vân môn chủ người ta nay đồng dạng đều là đang ở tây Việt thế lực dưới, nếu là như vậy đều đi xuống bị thương hòa khí không nói, còn có thể làm cho người ta chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lời. Một khi đã như vậy, đại gia sao không đều thối lui một bước. Tàng bảo đồ không thể cho ngươi, nhưng là nếu chân chính tìm được bảo tàng trong lời nói, vân môn chủ có thể cứ việc phân một phần cũng được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Vân Phù sinh trầm mặc sau một lúc lâu, nhíu mày nói, lão phu dựa vào cái gì tin ngươi? Tiêu đình có chút bất đắc dĩ nói, tại hạ không có cách nào nhường Vân Môn Chủ lập tức liền tin tưởng ta, bằng không Vân Môn Chủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Bị hắn như vậy vừa hỏi, Vân Phù sinh nhưng là cũng có chút ngây ngẩn cả người. Tin hay không nhậm loại chuyện này vốn là không là nói xuông có thể bị cho là hiểu rõ. Sau một lúc lâu, vân phù sinh mới vừa rồi hừ nhẹ một tiếng nói, bồn tọa niệm ngươi cũng không có lá gan gạt ta. Ngươi tốt nhất là tuân thủ hứa hẹn, lão phu có lẽ giết không được lăng như cuồng, nhưng là nếu muốn giết ngươi nói, ngươi có thể thử xem xem có thể hay không chống đỡ được. Tiêu đình trong lòng phát lạnh trên mặt cũng là chút bất động thanh sắc đạm cười nói, đây là tự nhiên. Đa tả tiền bối tín nhiệm. Vân phù sinh cũng minh bạch lại lăng như cuồng tại đây chính mình chiếm không được cái gì tiện nghi, hư nhẹ một tiếng trực tiếp phi thân xẹt qua đầu tường xa độn mà đi. Đa tả lăng bảo chủ kịp thời chạy về. Tiêu đình hướng tới lăng như cuồng chắp tay nói. Hôm nay nhìn đến vân phù sinh tiêu đình trong lòng có trong nháy mắt đối chính mình phía trước quyết định sinh ra hoài nghi. Người trong giang hồ thật sự là rất không chịu khống chế, vạn nhất khi nào thì chọc giận bọn họ nhất thời cuột khởi liền động thủ giết người, vậy phiền toái. Xem ra hay là muốn mau chóng đem kiên an thành sự tình xử trí thỏa đáng Sau đó đem này đó người trong giang hồ xử trí Người trung nguyên có chuyện nói, hiệp dùng võ loạn cấm Này đó người trong giang hồ đối với bệ hạ thống nhất nghiệp lớn Chẳng những không phải trợ lực ngược lại là trở ngại cùng phiền toái Lăng như cuồng vẫy tay, lạnh nhạt nói Miễn vân phù sinh cái kia lão ra này, mấy năm nay càng có vẻ cổ quái Cư nhiên thừa dịp lão phu không ở chạy tới đánh lén Chẳng lẽ về sau còn muốn tùy thời để phòng hắn đánh lén bất thành? Lăng Thiên tiêu cười nói, không cần như vậy phiền toái, khi nào thì có rảnh, lão nhân ngươi cũng đi tìm vân linh nhi cái kia xấu nữ nhân hù dọa nàng một chút vân phù sinh tự nhiên biết thu liễm. Lăng như cuồng có chút ghét bỏ nhìn con liếc mắt một cái, bất mãn nói, này còn không phải muốn trách ngươi, ngươi nếu có ngụy vô kỵ tám phần công lực, lão tử sẽ không cần lo lắng ngươi an nguy. Cắn răng, loại này cha quả thực không thể nhẫn. Ta đặc sao so với ngụy vô kỵ nhỏ năm sáu tuổi, chỉ có hắn 6-7 thành công lực rất kém sao. Dường như xem minh bạch lăng thiên tiêu biểu cảm, lăng như cuồng càng gặp khinh thường đứng lên. Tây Việt đế dung cẩn so với người còn nhỏ 4 năm tuổi, nhân ra là hoàng đế, người là giang, hồ trung, nhân. Người trong giang hồ không phải là học võ, không sao. Nhân ra thuận tiện học học đều so với người lợi hại. Lão tử trở về liền bế quan luyện công. Lăng như cuồng rốt cục nhịn không được bảo thô khẩu, lần này trở về không luyện đến chục biển này lão nhân, hắn tuyệt không xuất quan. Lúc này, cố phủ Lý cũng ngânh đón hai vị khách không mời mà đến. Cố phủ trong đại sảnh, Mộc Thanh Y bình tĩnh đánh giá trước mắt một nam một nữ. Đơn thuần đáng yêu hoàng y thiếu nữ thản nhiên tự tại ngồi ở một bên phẩm trà, ngược lại là diện mạo tuấn lãng trẻ tuổi nhân đoan chính ngồi, hiển nhiên là có vài phần bất an cùng câu thúc. Mộc Thì Thì chỗ ngồi này phủ đệ thật xinh đẹp. Nơi này chính là nhà ngươi sao. Vân Linh Nhi đánh giá trong đại sảnh trần thiết tò mò nháy linh động đôi mắt. Dường như hoàn toàn không nhớ rõ phía trước cùng Mộc Thanh Y trong lúc đó không thoải mái cùng với Mộc Thanh Y cùng nàng phụ thân trong lúc đó xung đột. Mộc Thanh Y đồng dạng uống trà, lạnh nhạt cười nói coi như là đi. Nơi này từng là nhà nàng hiện tại, tự nhiên cũng là nhà nàng. Thật tốt, Vân Linh Nhi nâng chén trà có chút hâm mộ nói người trong giang hồ đối này đó vốn là không tính chú ý, Vân Môn tuy rằng là trong chốn giang hồ sổ được với sổ thế lực hơn nữa ra thế sâu xa, nhưng là so với trên triều đình này thư hương dòng dõi đối ăn, mặc ở đi lại chú ý, lại vẫn như cũ là xa xa không bằng. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói, "Vân cô nương cùng Vân công tử tiến đến, nhưng là có chuyện gì sao?" Vân Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn Nhi, nói ta là tìm đến tỷ tỷ cùng nhau ngoạn nhi à. Này Kiến An trong thành hào nhàm chán một chút cũng không tốt ngoạn nhi. Mộc tỷ thị chúng ta đi chơi nhi đi. Đứng ở Mộc Thanh y bên người hoắc thù nhíu mày cười nói, "Vân cô nương, chúng ta tiểu thư cũng không nhàm chán. Trên thực tế chúng ta tiểu thư việc thật sự đâu? Ai có rảnh cùng ngươi một cái nhàn rỗi không có việc gì bụng giả khó lường tiểu nha đầu ngoạn nhi, chúng ta tiểu thư nhưng là một quốc gia chi tướng Nhật Lý vạn kỳ biết sao?" vân linh nhi dường như không nghe thấy hoắc thủ trong lời nói bình thường, trái lại tự nói nghe nói hoa quốc hoàng cung rất lớn, nhưng là nơi đó có thật nhiều nhân thủ. mộc tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi vào ngoạn nhi được không? khủ vân thiên hằng có chút bất đắc dĩ, xem vẻ mặt hồn nhiên sư muội hoàng cung như vậy địa phương, cho dù hắn là người trong giang hồ cũng biết không phải có thể tùy tiện ngoạn nhi. cho dù này hoàng cung hiện tại bên trong trống rỗng căn bản không có chủ nhân. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, gần nhất bề bộn nhiều việc chỉ sợ không rảnh cùng vân cô nương cùng nhau ngoạn nhi. Cái gì thôi, đều nói bề bộn nhiều việc. Mộc Thị Thị, ngươi không thích Linh gì không? Ngươi còn tại bởi vì ngày đó sự tình sinh khí có phải hay không? Linh Nhi cùng ngươi bồi không phải được không? Vân Linh Nhi tha thiết mong nhìn Mộc Thanh Y, dường như nàng nếu là không đáp ứng nàng trở thành sẽ khóc ra. Mộc Thanh Y căn bản không tiếp lời của nàng, chính là cười tủm tỉm nói, "Vân cô nương hôm nay rất xinh đẹp. Nếu là đem trang khóc lem hết liền có thể tiếc." Vân Linh Nhi trên mặt thần sắc cứng đờ, dường như trong lúc nhất thời không biết nên bày ra cái gì biểu cảm mới tốt. Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn trước mắt một bộ thanh thuần vô tội bộ dáng thiếu nữ. Vân Linh Nhi thực thông minh, cũng thực hội lợi dụng chính mình có chút, nhưng là nàng quá thông minh một điểm, hoặc là nói nàng tâm quá lớn một điểm, nhưng là nàng năng lực lại theo không kịp nàng. May mắn, nàng có vân môn cùng vân phù sinh chỗ dựa. Nếu không phải có vân phù sinh, vân Linh Nhi người như vậy đã sớm không biết từ qua mấy trăm lần. Nhưng là cố tình chính là có như vậy một ít nhân vận khi chính là tốt như vậy. Bọn họ khả năng võ công không xuất chúng, tài trí không xuất chúng, thậm chí liên thủ cổ tay nhi cũng bình thường, chỉ có nhất lồng ngực dã tâm cùng tự cho là đúng. Nhưng là cố tình các nàng còn có này người bình thường đắc tội không nổi hậu thuẫn. Cho nên mặc dù là đại đa số nhân chán ghét bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu là nổi lên xung đột cũng chỉ có thể nhắm bọn họ. Đương nhiên Mộc Thanh Y chẳng phải này đại đa số nhân bên trong một cái, nàng không hề động vân linh nhi tuy rằng cũng có vân phù sinh nguyên nhân, nhưng là càng nhiều cũng là bởi vì bây giờ còn không phải cùng vân phù sinh phát sinh sung đột thời điểm, mà không phải nàng sợ vân phù sinh. Thanh Y, hiện tại có rảnh sao? Cố Tú Đình xuất hiện tại cửa, nhẹ giọng hỏi. Mộc Thanh Y vội vàng đứng dậy cười nói, đại ca chuyện gì? Cố Tú Đình nhìn lướt qua trong đại sảnh hai cái người xa lạ, cũng không để ý đi vào đại sảnh nói, nghe nói ngươi có khách bất quá này cần ngươi xem. Hoa không mất bao nhiêu thời gian, hai vị thứ lỗi. Nguyên bản chính là chính mình quấy rầy người khác, Vân Thiên Hằng vội vàng muốn đứng dậy nói cáo từ, lại bị Vân Linh Nhi giành trước quyết định. Không quan hệ, Mộc thị tỷ ngươi trước việc Linh Nhi chờ ngươi. Vân Thiên Hằng nhịn không được nhíu nhíu mày, cảm thấy lúc này đây đến Kiến An thành đến sư muội thay đổi rất nhiều. Vân Linh Nhi tính cách nuông chiều Vân Thiên Hằng làm đại sư huynh chẳng phải không biết, nhưng là hắn bình thường cần sửa võ nghệ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, đối Vân Linh Nhi chú ý cũng không nhiều. Cho nên chỉ cần Vân Linh Nhi không gặp phải cái gì phiền toái đến hắn cũng không nhiều quản. Nhưng là ngay cả như vậy, từ trước Vân Linh Nhi cũng chỉ là nuông chiều, không chấp nhận được người khác nghịch nàng ý tứ nếu là gặp được giống Mộc Thanh Y như vậy so với nàng xinh đẹp lại không cho nàng mặt mũi nữ tử nàng hơn phân nửa muốn nghĩ cách chọc kẹo đối phương hắn thậm chí đều tính toán tốt lắm vạn nhất Vân Linh Nhi làm được hơi quá đáng hắn phải âm thầm hóa giải mới là nhưng là lúc này đây Vân Linh Nhi nhưng không có làm như vậy ngược lại là dán Mộc Thanh Y một bộ hào tỉ muội bộ dáng hoàn toàn không để ý Mộc Thanh Y lãnh đạm cùng xa cách. Không biết vì sao, so với Vân Linh Nhi hiện tại như vậy nhu thuận vô tà bộ dáng, Vân Thiên Hằng thậm chí cảm thấy từ trước nuông chiều ngẫu nhiên nhường hắn cảm thấy đau đầu tiểu sư muội muốn càng thêm xem thoải mái một ít. Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú vi trọn cũng không nói thêm cái gì cúi đầu xem nổi lên cô tú Đình đưa qua sổ con. Cùng lúc đó, Vân Linh Nhi đồng giảng đã ở đánh giá cô tú Đình. Nàng cũng không biết trước mắt nam tử là loại người nào, nhưng là chỉ nhìn Mộc Thanh Y thái độ chỉ biết không phải người bình thường. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn Vân Linh Nhi gặp qua yêu tú nam tử vô số kể, nhưng là hắn lại chưa bao giờ gặp qua một cái nam tử bộ dạng như cố tú đình như vậy Tuấn Mỹ. Liền tính là thiên hạ thủ phủ ngụy Công Tử cùng hắn so sánh với cũng có vẻ thiếu vài phần kia kỳ lạ khí chất cùng thanh tuyền Vân Linh Nhi gặp qua nam tử cho dù là thế gia đệ tử cũng vẫn là người trong giang hồ chung mang theo một tia người trong giang hồ đặc hữu anh khí cùng tục tăng. Nhưng là cô Tú Đình cũng không giống nhau, Tú Đình công tử xuất thân danh môn cố ra trăm năm thư hương trong đó lắng động lại xuống dưới ý vị mặc dù là hoàng thất mọi người cũng không nhất định có thể có. Huống chi, mấy năm nay cô Tú Đình trải qua kịch biến, sau lại chuyển chiến Nam Cương thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa, không tự giác trên người lại nhiều vài phần chỉ điểm thiên hạ sắc bén. Như vậy kỳ lạ khí chất nhường một cái 16-7 tuổi tiểu cô nương hoa mắt thần mê quả thực là nhất kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Mộc Thanh y rất nhanh xem xong trong tay gì đó, xoay người đưa cho Cố Tú Đình nói, "Đại ca cùng vô kỵ làm việc ta chỗ nào có thể không yên tâm. Liền chiếu như vậy làm đi." Cố Tú Đình gật đầu nói, "Cũng tốt, việc này hoãn không được ta đi trước." Mộc Thanh y gật đầu, có chút áy náy nhìn Cố Tú Đình. "Đại ca biểu ca bọn họ đều việc xoay quanh, nàng lại tại đây cùng một cái không hiểu chuyện con nhóc nói chuyện phiếm." Cố Tú Đình cười thấu hiểu cười, nâng tay xoa xoa tóc nàng ti cười nói, ngươi trong tay sự tình mới tương đối khó làm, không cần phân tâm. Mộc Thanh Y nay nhìn như nhàn nhã, nhưng là này trong đó nếu là không nghĩ qua là biến thành giang hồ các phái trước tiên chém giết đứng lên, sẽ chỉ làm kiến an thành một mảnh đại loạn. Nay Mộc Thanh Y sở làm chính là cẩn thận duy trì một cái quỷ dị cân bằng, đợi đến đến thời cơ thích hợp tận diệt. Mộc tỷ tỷ vị này đại ca ca là ai a? Thấy bọn họ nói xong, Vân Linh Nhi mới vừa rồi tiến lên cười tùm tỉm nói vừa rồi cố tú đình sườn đối với nàng cũng không có phát hiện lúc này nhất tới gần liền nhìn đến cố tú đình trên mặt trái một đạo dữ tợn vết sẹo vân linh nhi không khỏi a một tiếng kêu lên cho dù trên mặt có một đạo vết thương cũng không có vẻ xấu xí nhưng là vân linh nhi phản ứng lại làm cho người ta cảm thấy nàng dường như dọa đến bình thường mộc thanh y sắc mặt hơi trầm xuống thản nhiên nói đây là đại ca của ta cố tú đình cố tú đình Vân Linh Nhi chớp chớp mắt nói, một cái họ cố, một cái họ mộc, không phải thân ca ca a tên này hảo quen tai a cố tú đình. a nha, ngươi là cái kia bị ninh vương chộp tới làm nam sùng cố tú đình. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh vắng lặng, cố tú đình thần sắc bình tĩnh cũng không có nói nói. Phách, một cái thanh thúy bạt tai vang lên, Vân Linh Nhi xinh đẹp khuôn mặt tươi cười nhất thời bị đại hoai ngã một bên. Hiển nhiên là thật không ngờ chính mình thế nhưng hội bị đánh, Vân Linh Nhi chớp chớp mắt trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Linh Nhi, Vân Thiên Hằng vội vàng đứng dậy, một phen đỡ lấy Vân Linh Nhi. Bộc tướng, ngươi, sư huynh, Vân Linh Nhi có thế này phục hồi tinh thần lại trên mặt truyền đến một trận nóng bừng cảm giác. Tuy rằng chính mình nhìn không tới nhưng là có thể muốn gặp lúc này trên mặt tuyệt đối là đỏ một mảnh Vân Linh Nhi từ nhỏ đến lớn cũng không bị nhân ngã qua bạt tay Nhất thời lôi kéo Vân Thiên hàng ống tay áo nức nức nở nở khóc lên Xem nàng ủy khuất khóc bộ dáng, Mộc Thanh Y trong mắt cũng là một mảnh lạnh như băng Vân Thiên bền lòng trung âm thầm thở dài trầm giọng nói Mộc tướng, Linh Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi làm gì cùng nàng bình thường so đo Mộc thanh y cười lạnh một tiếng thản nhiên nói tôi còn nhỏ có thể miệng không chừng mực sao Ô ô, ta lại chưa nói sai Vân Linh Nhi nức nức nở nửa, nửa nói Mộc thanh y đôi mắt nhíu lại không chút do dự lại một lần nâng lên thủ Thanh y, tiểu thư, cố tú đình nâng tay bắt được mộc thanh y thủ Ngay tại Vân Thiên Hằng vừa muốn nhẹ một hơi thời điểm chỉ thấy trước mặt bóng đen chợt lóe Một cái vang rội bạt tay lại một lần nữa vung ở tại Vân Linh Nhi trên mặt Chỉ thấy hoắc thủ cung kính đứng ở một thanh y bên người, mỉm cười nói, loại sự tình này làm gì tiểu thư động thủ, nếu là bị thương ngươi móng tay khả thế nào là hảo. Vẫn là nô thì đại lao đi. Vân Linh Nhi triệt để ngây dại, nàng sớm đã thành thói quen bởi vì chính mình thiên chân khả ái bề ngoài cùng có vân phù sinh làm dựa vào sơn, cho dù nói gì đó quá đáng trong lời nói đại đa số nhân cũng sẽ không cùng nàng so đo. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chính là bởi vì nói một câu bản thân chính là sự thật trong lời nói, đã bị nhân hung hăng quăng hai cái bạt tai. Mộc thanh y sẽ không đánh người, tuy rằng dùng khí lực không nhỏ, trên mặt cũng đỏ một mảnh, nhưng là nói lên đau đến lại vẫn là mặt sau hoác thù cái kia bạt tai càng đau một ít. Nhưng lại xem không quá xuất ra vết thương, nhưng là vân linh Nhi rõ ràng cảm giác được chính mình không chỉ có da mặt đau, liên răng nanh đều có chút đau. Mộc Thanh Y lạnh lùng xem Vân Linh Nhi, thản nhiên nói, Vân cô nương có thể đi rồi, về sau cố phủ không chào đón ngươi. Nếu là lại nhường bồn tướng nghe được ngươi miệng không chừng mực nói hưu nói vượn, đừng trách bồn tướng làm cho người ta rút ngươi đầu lưỡi. Ngươi, Vân Linh Nhi biến sắc, nhưng là nhìn đến Mộc Thanh Y lạnh lùng thần sắc, nhưng cũng chỉ dám chào này Vân Thiên Hằng ống tay áo tránh ở hắn phía sau. Mộc thanh y thản nhiên nhìn lướt qua Vân Thiên Hằng, nói đem nàng mang về nói cho Vân môn môn chủ tốt nhất giáo giáo nàng người nào có thể tối người nào không thể đắc tội. Vân môn hỗ không song nàng cả đời. Vân phù sinh càng thêm hỗ không song nàng cả đời. Vân Thiên Hằng thở dài, có chút bất đắc dĩ cười khổ một chút hướng tới Mộc thanh y cùng cố tú đình cùng chắp tay, lôi kéo Vân Linh Nhi đi ra ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 43 tới đây là hết.